Mà đang chạy băng băng, Lý Quả chỉ cảm thấy phía sau giống như có một cơn gió ùa đến, sau đó trước mắt cô bỗng tối sầm cả người rơi vào trong bóng đêm. Trên đường, người xung quanh không hề phát hiện ra mặc nhật tì và Lý Quả lặng lẽ biến mất không một tiếng động, một màn thần bí đó không hề kinh động đến bất kỳ ai. Rừng cây rộng lớn, bóng cây dâm mắt cổ thụ thành hàng, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, rải rác trên thảm cỏ, mà ở đây lại xuất hiện thêm một người. Lý quả cảm thấy bản thân giống như đã ngủ một giấc thật dài, rồi choáng váng tỉnh lại cả người vô cùng khó chịu. Cô từ từ mở to mắt, chớp chớp lúc này mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Á, một tiếng hét thảm thiết vang lên trong rừng cây tĩnh lặng, thậm chí còn hù dọa rất nhiều chú chim nhỏ nhát gan và đám động vật nhút nhát xung quanh. Hiện tại, Lý quả không biết nên hình dung tâm tình của mình như thế nào. Hoang mang, sợ hãi, bất an, cô không biết sao mình có thể xuất hiện ở đây. Cô nhanh chóng đứng dậy, liền phát hiện nơi này thật yên tĩnh và cực kỳ xa lạ. Đây là chỗ nào? Sao cô lại ở đây? Cô không ngừng suy nghĩ, trong đầu một khoảng trống rỗng, cuối cùng mới nhớ được một chút. Cô nhớ lại tình cảnh cuối cùng, Mạc Nhật Tì đuổi theo, rồi cô chạy trốn, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị ngất đi. Mạc Nhật Tì, Mạc Nhật Tì, này, anh đi ra ngay cho tôi. Cô đều nghĩ hết khả năng ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là do anh ta giờ trò quỷ. Anh ta biết chắc cô sẽ chạy trốn, nhất định là nghĩ cô phát hiện ra bí mật nên mới đuổi giết cô. Anh đi ra ngay cho tôi, mau ra đây. Cô quát to lần đầu không thấy ai đáp lại, nhịn không được lại quát thêm mấy lần, nhưng trả lời cô chỉ là bầu không khí yên tĩnh. Lý quả thở hồn hền, hai tay nắm chặt ánh mắt liên tục lướt qua bốn phía, thần kinh bị kéo căng, nội tâm khó nén sự sợ hãi. Rốt cuộc người đàn ông đáng ghét kia đã đưa cô đến nơi nào vậy? Sao cô không thấy được dấu vết của thành thị? Chẳng hề gặp bất cứ ai. Mới một buổi tối, anh ta liền ném cô tới một thôn xó xỉnh nào đó ư. Người đâu rồi? Sẽ không định bỏ mặt cô chứ? Hay là muốn cô tự sinh tự diệt? Đồ đàn ông xấu xa. Thật lâu sau, Lý Quả mới bình tĩnh lại, không nhịn được mắng to một câu. Cô nhìn quanh bốn phía, bên cạnh là rừng rậm, trước mắt là bãi cỏ, mặt trời trên cao, nhưng cô không thể phân rõ phương hướng, nghĩ ngợi một chút, đành phải đi theo cảm giác. Sau khi chọn bừa một hướng, cô liền rời khỏi rừng rậm đi về phía bãi cỏ. Cô không dám vào rừng rậm, bãi cỏ tương đối an toàn, ít nhất là dễ dàng gặp người. ngay tại lúc cô đi về phía bãi cỏ, Mạc Nhật thì liền xuất hiện đúng chỗ cô vừa đứng, mắt sáng như đốt nhìn Lý Quả, nét mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Còn mồi à, trò chơi bắt đầu rồi. Lý Quả đứng trên đường cái đông người qua lại, hình như cực kỳ choáng váng, miệng há hốc vẻ mặt khiếp sợ, không dám tin nhìn người đi đường. Đây, đây. Là chỗ nào thế? Kiến trúc cổ đại, hơi thở cổ xưa, người mặc cổ trang, còn có đường đá màu xanh, xe ngựa, đủ loại âm thanh giao hàng, làm gì có chút bê tông cốt thép nào? Cổ đại, đầu óc Lý Quả dối mù, đại não lại trống rỗng, mới một buổi tối cô đã tới chỗ nào thế? Trường học đâu? Người cô quen đâu hết rồi? Trong khi Lý Quả đang hốt hoảng, một thân quần áo kỳ dị của cô tự nhiên cũng hấp dẫn sự chú ý của những người ở đây, không ít người qua đường đều tò mò nhìn cô. Đây là đâu? Sau khi hoàn hồn, cô lập tức túm chặt một người đi đường, không khách sáo quát hỏi. "Sa Thành?" Người qua đường cuống quýt trả lời, rồi chạy trối chết. "Sa Thành?" Cô nghe xong cả người liền run rẩy, lập tức nhớ đến đám người mặc Nhật Tỳ và Hoàng Nghi. Bọn họ cũng là rắn, vậy đây là Sa Thành ư? Lý Quả cảm thấy thật mờ mịt, Trung Quốc có thành phố này à? Địa lý của cô sẽ không kém đến nỗi không nhớ rõ, có một thành phố tên đặc biệt đến vậy chứ? Không đúng tên đặc biệt cũng được nhưng sẽ không phải chỗ có tập tục khác biệt đi. Chẳng lẽ cô đã thật sự đến sào huyệt của đám người mặc nhật tì? Vừa nghĩ tới khả năng này, cô liền kinh sợ. Gần đây tuy gặp phải chuyện rất ly kỳ cổ quái cô cũng có chút sức đề kháng. Nhưng vẫn tuyệt đối không thể ngờ, loại chuyện ngàn năm khó gặp đó sẽ rơi trúng đầu mình. Sẽ không khéo đến thế chứ? Hẳn là chẳng quỷ dị vậy đâu. Thật xui xẻo thế sao? Chấm chấm chấm. Lý quả chỉ cảm thấy xét đánh ẩm ầm, càng thêm mờ mịt không biết làm sao. Trái tim cô đập rất dữ dội, sau một lúc đứng im cô liền bắt đầu lưỡng thững đi về phía trước bởi vì cô chẳng thể đứng ở đó cả đời được. Hoàng Nhi đâu rồi, mặc nhật thì đâu, Ngô cơ đâu, cô đến nơi xa lạ này, vậy bọn họ ở đâu? Sao chẳng thấy bọn họ? Lý quả vừa đi vừa nghĩ, trong lòng chậm rãi bình tĩnh từ từ tiếp nhận. Thế nhưng cô đã đi dạo một lúc lâu, cũng chưa thấy xuất hiện bất cứ người quen nào. Cô vẫn cho rằng đây là âm mưu của Mạc Nhật Thì, nhưng hiện tại phải thừa nhận cô thật sự đơn độc rồi. Nàng ở đây, một trận tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, tiếp đó là một giọng nói vô cùng trung khí vang rội. Lý quả nghe được tiếng vang đó, khó hiểu, bất giác quay đầu. Chỉ thấy phía sau có một nhóm người giống như binh sĩ đang chạy về phía mình. Chính là nàng, chính là nàng. Nhóm binh sĩ chạy đến trước mặt, bao vây lý quả, rồi trong nhóm có một người hô to như vậy. Lý quả càng khó hiểu, cô vừa đến nơi này mà cô thì sao chứ? Các người là ai? Tìm tôi làm gì? Cô hơi kích động nói, rồi lập tức nhớ xem sau khi đến đây, rốt cuộc mình có đắc tội ai không, nhưng cô vẫn chưa làm gì mà. binh sĩ dẫn đầu hét lên với cô ít nói nhảm, chúng ta tìm chính là ngươi. Mang đi, hắn vừa dứt lời, nhóm binh sĩ liền áp tải cô, rời khỏi đường cái náo nhiệt. Các người muốn làm gì? Các người muốn đưa tôi đi đâu? Cứu mạng, cứu mạng với. Lý quả bị một nhóm người cao lớn áp tải, dưới tình thế cấp bách không kiềm được lớn tiếng kêu cứu, hy vọng ai đó có thể anh hùng cứu mỹ nhân cứu giúp mình. Chỉ có điều tiếng kêu cứu của cô hệt như một lời khách sáo, phần đông người qua đường làm như không thấy, chỉ đứng xem. Các người là cướp à? Rốt cuộc các người muốn làm gì? Buồn tôi ra, mau thả tôi ra, nơi này còn có vương pháp nữa không? Giữa ban ngày ban mặt cũng dám cướp con gái nhà lành. Cô thốt ra tất cả những điều vừa xuất hiện trong đầu trong lòng thật sợ hãi, thật bất lực. Xong, nhóm binh sĩ đó vẫn thở ơ, nhanh chóng áp tải cô đến trước một phụ đệ rất to, rồi áp tải cô vào trong. Hiện tại, Lý Quả đã chán nản không biết bọn họ muốn làm gì, không biết số phận của mình ra sao toàn bộ đều vượt khỏi sự tưởng tượng của cô. Trong khi cô đang nghĩ loạn, nhóm binh sĩ kia đã áp tải cô rẽ bầy tám lượt đến một cái phòng, liền đẩy cô vào khóa cửa, rồi rời đi. Một gian phòng cổ đại, đây là cảm giác đầu tiên của Lý Quả khi thấy gian phòng này, sau đó cô bước chậm rãi về phía cái bàn cực kỳ mệt mỏi ngồi xuống. Sau khi bước vào gian phòng này, trái tim cô từ từ ổn định. Bởi vì cô cho rằng, hiện tại mình không bị giam vào ngục, không bị nhốt vào phòng chứa của gì gì đó, mà lại ở trong một gian phòng ấm áp như vậy, đã nói rõ cô hẳn là không có nguy hiểm gì. Cô thầm thờ vào một hơi nhẹ nhõm, Két, khoảng một lát sau, một nữ hài từ hết sức lo sợ bước vào. Lúc nàng nhìn thấy Lý Quả đang ung dung ngồi cạnh bàn, liền kinh ngạc há hốc miệng. Lý Quả cũng thầm đánh giá nữ hài từ vận bộ trang phục cổ trang kia, liếc mắt một cái cô đã nhận ra đây là người hầu chắc là đến để hầu hạ mình. Tiểu tiểu thư, quả nhiên, nữ hài từ kia vô cùng cung kính, bất an gọi cô. Cô lại đây, Lý Quả vẫy vẫy tay, lộ ra nụ cười hỏa ái dễ gần, sợ nàng sẽ bị hù dọa. Nữ hài tử thật sự rất nghe lời, lập tức nhu thuận bước đến cạnh cô, đặt thứ gì đó ở trong tay lên bàn cúi đầu, nhỏ giọng nói tiểu thư, ngài có gì phân phó? Cô tên là gì? Đây là đâu? Lý quả nhìn thoáng qua đồ nàng vừa đặt lên bàn, đó là một mâm điểm tâm tinh xảo. Nô tỳ tên Tiểu Xuân, nơi này là phủ đệ của chi phủ đại nhân. Tiểu Xuân ngoan ngoãn trả lời cô, không chút giấu giếm. Cô rất tò mò đối với cô gái kỳ lạ trước mặt xong lại thấy nhưng không thể trách rồi. Địa bàn của chi phủ, ông ta bắt mình tới đây làm gì? Không phải là nhìn chúng mình bắt về ép làm chi phủ phu nhân chứ? Lý quả chợt nổi lên một suy nghĩ kỳ quái như vậy. Này ông ta bắt tôi để làm gì? Thấy tiểu xuân dễ bảo, một vẻ hễ biết thì sẽ nói, hễ nói thì sẽ nói hết cô tuyệt không khách sáo hỏi. Có lẽ là bị chân thành của Lý Quả làm cảm động, hoặc là vô cùng đồng tình với cảnh ngộ của cô, nên Tiểu Xuân trầm ngâm một chút mới ngẩng đầu, nói khẽ tiểu thư quả quả, đại nhân bắt ngài là vì ngài rất đặc biệt, đại nhân muốn dâng ngài cho vương của chúng ta. Không ngờ câu hỏi của Lý Quả lại khiến sắc mặt Tiểu Xuân lập tức thay đổi, vội vàng cúi đầu không dám nói tiếp, thậm chí còn có khuynh hướng rời xa cô. Tiểu Xuân, tôi tên là Lý Quả, cô có thể gọi tôi là Quả Quả. Cô đừng sợ tôi sẽ không trách cô mà đâu phải là cô bắt tôi, chẳng qua là tôi muốn biết tình cảnh hiện tại của bản thân thôi. Lý quả thấy thế, lập tức dùng giọng điệu cực kỳ chân thành nói chuyện với nàng. Hà, Lý quả bị những lời đó dọa sợ, bởi vì cô đặc biệt cho nên mới bắt cô đến đây. Chủ yếu là làm lễ vật dâng cho người khác, quá vớ vẩn, tiểu thư quả quả thật ra hầu hạ vương cũng rất tốt. Nghe nói vương của chúng ta cực kỳ anh Tuấn, phóng khoáng, rất lợi hại, ngài ấy là nam tử ôn nhu anh Tuấn nhất thiên hạ. Tiểu thư có thể trở thành nữ nhân của vương, là một loại phúc khí ạ. Vẻ mặt tiểu xuân tràn đầy sùng bái, hâm mộ nói. Nghe nói, thật không còn gì để nói. Lý quả nhìn dáng vẻ phát xuân của tiểu xuân, cô phát hiện bất kể là trước kia hay bây giờ, mình toàn gặp phải những người háo sắc. Chẳng lẽ vương của các người toàn chấp nhận những cô gái? Giống tôi. Cô nghĩ nghĩ, nhịn không được tò mò hỏi. Tùy tiện nhét một cô gái cấp độ này cho một người đàn ông nghe nói rất tuấn tú, anh ta cũng sẵn lòng nhận ư. Tiểu Xuân lập tức bắt được trọng điểm, nàng thấy Lý Quả không hề phản đối kịch liệt liền biết cô nương này nhất định cũng thích vương, chắc chắn sẽ không từ chối. Anh ta là ngựa được sao? Hay là lưu manh? Hoặc là cái kia quá cường đại? Lý Quả trượt thấy tức giận, cứ là phụ nữ sẽ muốn, là phụ nữ liền làm. Tiểu Xuân bị lời của cô dọa sợ, lại thấy vẻ mặt tức giận của Lý Quả, không khỏi sợ hãi lùi về sau ba bước ngơ ngác nhìn cô. Lời của Tiểu Thư làm cho người ta rất ngượng ngùng đó. Anh ta làm vài lần một đêm ư, hay là một đêm làm chết một cô gái, cho nên anh ta mới cần phụ nữ. Lý Quả càng nói càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, càng cảm thấy người đàn ông nghe nói vô cùng đẹp trai kia là một tên đại biến thái. Mặt Tiểu Xuân không thể đỏ hơn được nữa, lời của Lý Quả lạnh thấu xương, kẻ ngốc cũng có thể nghe hiểu. Vị Tiểu Thư kỳ quái kia thật đúng là to gan, cởi mở quá. Tiểu Xuân, cô mau nói đi. Lý Quả nói một hồi, lại không nghe thấy Tiểu Xuân đáp lại, không khỏi thúc giục nàng. Tiểu Thư, nô tỳ không biết. Nô tỳ chỉ biết là, vương chúng ta thật sự rất tốt, nữ từ khắp thiên hạ đều yêu vương. Tiểu Xuân có chút bất mãn vì Lý Quả nói thần tượng của mình như vậy, xong vẫn trả lời câu hỏi của cô. Lý Quả cảm thấy nếu mình còn tiếp tục phỉ nhổ người đàn ông kia nữa Tiểu Xuân chắc chắn sẽ không để ý đến mình nữa cho nên cô rất thức thời không nói tiếp. Tiểu Xuân, khi nào thì tôi bị đưa đến chỗ vương gì đó. Cô nhìn đĩa điểm tâm đặt trên bàn, vươn tay cầm một miếng, bỏ vào trong miệng. Ngày mai, ngày mai, nhanh vậy sao? Gây to, Lý Quả cảm thấy quá sức rồi, vì sao những chuyện xui xẻo cứ rơi trúng đầu chứ? Tiếp trước cô là kẻ xấu à? Làm rất nhiều chuyện xấu xa ư? Đời này sao xui xẻo đến thế, chỉ toàn gặp phải những chuyện ly kỳ, huyền ảo. Không được không được cô phải nghĩ cách ông trời chắc chắn sẽ không tuyệt đường người. Tiểu Xuân, cô có quen một nữ hài tử tên là Hoàng Nhi không? Cô hỏi giò trong lòng thấp thỏm không yên, cực kỳ chờ mong, nhưng lại sợ sẽ thất vọng. Hoàng Nhi, là ai vậy? Tiểu Xuân nghĩ nghĩ, sau gió kiên định lắc đầu. Vậy còn Ngô cơ, cô ta rất xinh đẹp, hết sức xinh đẹp. Dưới tình thế cấp bách cô đành thốt ra tên ngu cơ. Cô gái đó xinh đẹp như vậy, nếu Tiểu Xuân có quen biết nhất định sẽ có ấn tượng thôi. Tiểu Thư Tiểu Xuân không biết chưa từng nghe qua. Tiểu Xuân rất thành thật nói. Sau khi nàng thấy vẻ mặt của Lý Quả, chỉ cảm thấy rất đồng cảm với cô. Tiểu Thư quá đáng thương. Không biết, vậy mặc nhật thì thì sao? Ở đây có người này không? Cô càng hỏi lòng càng lạnh lẽo. Chẳng lẽ chính cô tự đến đây bằng một cách nào đó? nguyên nhân không phải vì bọn họ ư? họ mặc Tiểu Xuân vì cái tên đó vẻ mặt bình tĩnh lần đầu tiên biến sắc hoảng sợ nhìn Lý Quả. Tiểu Xuân cô quen mặc nhật thì sao? vốn là không ôm quá nhiều hy vọng nhưng vừa thấy vẻ mặt đó của Tiểu Xuân Lý Quả liền vội vàng truy hỏi tốt xấu gì cũng có một người quen mà. ai dè Tiểu Xuân lập tức nhu thuận lắc đầu thu lại vẻ mặt hoảng sợ dè dặt nói Tiểu thư Tiểu Xuân cũng không biết người này. chẳng qua là người đó cùng họ với vương chúng ta. Xà thành chỉ có vương mang họ mà cả. Hóa ra là như vậy, cô chợt ngộ ra, có chút thất vọng, im lặng một lúc lâu, có chút cảm giác hốt hoảng, mờ mịt thật không biết nên làm thế nào nữa. Thật lâu sau, cô thở mạnh một hơi, nghiêm túc đưa mắt nhìn về phía Tiểu Xuân đang yên lặng, nhàn nhạt hỏi Tiểu Xuân, nơi đây là xà thành, như vậy các người đều là xà à. Tiểu Thư, chúng ta đều là xà mà. Tiểu Xuân bày ra vẻ mặt đương nhiên, nàng đơn thuần nên không hề nghe ra ý thứ trong lời nói của Lý Quả Cung Kính nói. Quả nhiên, cả người cô chấn động, nhưng không để lộ vẻ kinh ngạc trong lòng đã sớm đoán được cho nên vẫn rất điềm tĩnh. Đổi lại trước kia cô đã sớm sợ tới mức tông cửa bò chạy nhưng hiện tại thì không được, đã chịu nổi đà kích rồi. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Tiểu xuân không biết nên hình dung cảm giác của mình như thế nào, nàng cảm thấy vị tiểu thư trước mặt hơi kỳ quái, không nhịn được lo lắng hỏi. Lý quả nhàn nhạt cười, lắc đầu với nàng, không nói thêm gì nữa. Tiểu Xuân thấy thế liền biết điều không dám nói lung tung, chỉ im lặng ở cùng cô. Mặc nhật thì Tiểu Hắc xà Hoàng Nhi mọi người ở đâu rồi? Mau tới cứu tôi đi! Cô âm thầm hò hét, có chút bất lực, có chút mất mát, có chút lúng túng. Quả nhiên ngày hôm sau lúc Tiểu Xuân hầu hạ cô ăn qua điểm tâm xong, một binh sĩ lại áp tải cô ra khỏi phòng cho đến tận cổng lớn. Đi lên, một giọng nói uy nghiêm vang lên ở cách đó không xa ra lệnh cho cô. Lý quả nhìn sang nơi phát ra âm thanh thì thấy một người đàn ông trung niên vận y phục hoa lệ, mặt mũi phương phi cực kỳ phúc hậu đang chừng mình. Người đàn ông này chắc chắn là chi phủ rồi. Đi lên, bọn lính thúc giục cô lên xe ngựa. Lý quả vốn muốn phản kháng, nhưng cô cũng đâu có ngốc chứ. Ở nơi xa lạ này, cô không có một xu dính túi, sinh tồn đều bất lợi, còn có, nếu cô không nghe theo, liệu có bị bán vào thanh lâu hay chỗ gì gì đó không? Hoặc là bị vị chi phủ phúc hậu kia ép làm tiểu tiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng thử đi gặp vị vương nghe nói rất ôn nhu rất tuấn tú trong miệng tiểu xuân ít nhất cô có thể ở chung với trai đẹp mà không phải là với ông lão. Đoàn xe rất nhanh liền xuất phát dọc đường đi vô cùng thuận lợi, ngay cả đám binh sĩ và vị chi phủ kia cũng bất ngờ, nữ nhân kỳ quay đó lại chẳng chút phản kháng, nhưng bọn hắn cũng không dám lơ là luôn luôn cảnh giác. Hiện tại, Lý Quả ngồi rất ung dung, trải qua một đêm điều chỉnh tâm lý tự mình an ủi, bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ đó là thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Không thay đổi được thì nhận thôi, đây là danh ngôn ngoài xã hội của cô. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa đã rẽ qua không ít đường, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng kiểm tra cuối cùng, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Xuống dưới, giọng nói uy nghiêm lại vang lên, dĩ nhiên là tiếng vị chi phủ kia, ngay sau đó màn xe bị vén lên, hiện ra tình hình bên ngoài. Lý quả yên lặng bước xuống xe ngựa phát hiện bản thân đứng ở bên cửa thành rộng lớn, bên cạnh vị chi phủ còn có ba nữ nhân. Dung cô cô chính là nàng ạ. Vị chi phủ chỉ vào lý quả, hướng về phía vị nữ nhân có chút uy nghiêm, nịnh nọt cung kính nói. Dung cô cô đánh giá lý quả một hồi lâu, rồi mới gật đầu, phất tay để hai nữ nhân đứng phía sau đi về phía lý quả. Dẫn nàng qua đây, chúng ta trở về thôi. Vâng ạ. Hai nữ nhân kia tiến lên, ba chân bốn cẳng lôi kéo lý quả đi theo phía sau dung cô cô, rời đi. Lý quả vẫn không hề phản kháng, rất thuận theo để các nàng áp tải đi chính là muốn xem bọn họ muốn làm gì. Bị ba nữ nhân mang đi rẽ bảy tám lần, xong cô vẫn có thể thấy rõ không cảnh nơi đây. Hóa ra là một tòa cung điện, ngay cả từ cấm thành cũng thua xa về độ xa hoa. Đi một hồi lâu, cô bị đưa tới một chỗ trong cung điện, bị ba nữ nhân nhét vào bên trong, sau đó bọn họ liền đi mất hút. Chỉ vậy thôi à, lý quả bị hành động của bọn họ làm cho hồ đồ rồi, không phái người canh giữ cô à. Chẳng để lại một cung nữ để sai bảo sao, vì sao cô lại không có một cái gì vậy, sao lại suy nghĩ một lúc có lẽ chờ một chút nữa sẽ có, vì thế cô liền ngồi chờ. Thế nhưng cô đợi rồi đợi, xong một lúc lâu vẫn chưa thấy ai xuất hiện, ngay cả bậc cửa cũng chẳng có người khác tuyệt đối không lo cô sẽ chạy trốn. Có ai không, rốt cục không kiên nhẫn nổi cô đành thử mở miệng la to. Chỉ có điều, vẫn cực kỳ yên tĩnh, không ai trả lời. Có ai không, người đâu, lần này cô chẳng thể ngồi yên nữa, chẳng lẽ muốn xua cô vào đây chờ chết ư? Không phải cô vừa đến đã đắc tội với ai đó chứ? Dù cô có la hết thì vẫn chẳng có ai trả lời, dường như ngoài cô ra thì nơi đây vẫn chỉ có và cũng có mỗi cô thôi. Không có người thì quỷ cũng được mà. Cô buồn bực ngồi xuống tự lầm bầm trong lòng vẫn muốn đợi một chút. Tiểu thư gọi nô tì ạ, đột nhiên, một giọng nói u oán bất ngờ vang lên bên tai cô. Á, quỷ, lý quả đang nhàm chán nằm sấp trên bàn, đột nhiên nghe thấy một giọng nói như thế, khiến cô giật này mình nhảy dựng lên, sợ hãi kêu to cá ở đâu ở đâu giọng nói kia cũng trở nên hoảng hốt không khỏi hét to theo còn túm chặt lấy lý quả cung nữ kia thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô liền không còn sợ hãi nữa nghe thấy câu hỏi của cô lập tức gật đầu nhẹ giọng nói tiểu thư vừa rồi là chi vũ đang nói chuyện với ngài chi vũ nghe thấy tiểu thư kêu to nên mới qua đây xem hóa ra là như vậy lý quả chợt hiểu ra vương nàng đã đến rồi dùng cô cô lễ phép đứng ở trong đại điện đầu cũng không dám nâng cung kính nói. Được rồi, hễ là yêu cầu của nàng, tất cả phải thỏa mãn. Một giọng nói quen thuộc vang vọng trong đại điện, đương nhiên là Mạc Nhật Tì chỉ thấy hắn đang ngồi thẳng lưng trên vương vị ở trên cao. Toàn thân dung cô cô chấn động, trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng nàng lập tức khôi phục bình tĩnh, hết sức cung kính tuân mệnh. Sau đó vội vàng xoay người rời đi, Mạc Nhật Tì chờ nàng đi xa, trên mặt không biểu cảm lại xuất hiện vẻ kỳ dị, hắn không nhịn được lộ ra vẻ nghiền ngẫm cuối cùng bật cười như điên. Ha ha ha, nàng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Sau một phen nói chuyện với nhau, rốt cuộc Lý Quả cũng biết hoàn cảnh hiện tại của mình. Nơi đây là xà quốc tòa thành này đương nhiên gọi là xà thành, mà nơi đây chính là vương cung của xà quốc. Cô nói tôi ở trong này rất tự do. Lúc Lý Quả biết được mình không có nhà hoàn để sai khiến không có hộ vệ còn có thể tự do hành động liền chấn động. chi Vũ dùng sức gật đầu, nhưng trong mắt nàng cũng tràn đầy nghi ngờ. Nữ nhân khác có cung nữ hầu hạ không? Có thái giám không? Có hộ vệ không? Cô vội vã truy hỏi. Thật không giống như cô vẫn nghĩ, sao lại bị vắng vẻ ít nhất cũng phải cho nha hoàn để sai bảo chứ. Cô lại chẳng có cái gì cả. Không bình thường, không bình thường. Những nương nương khác đều có cung nữ thị vệ, nhưng ngài thì không có ạ. chi Vũ lập tức thành thật đáp, trong lòng có chút đồng tình với cô. Lý quả trợn tròn mắt, đây là cái vương cung gì vậy? Kèo kiệt quá thể, ngay cả một người cũng không để lại cho cô dùng, vậy cô phải sống thế nào đây? Vậy ăn, mặc, ở uống, ngủ của tôi thì phải làm sao bây giờ? Cô quan tâm nhất chính là vấn đề ăn uống và vệ sinh cá nhân, để người ta hầu hạ chỉ là thứ yếu, sinh tồn dưới trời đất bao la mới là trọng yếu. Chi Vũ thấy cô nói chuyện thẳng thắn như vậy, liền che miệng cười tiểu thư, những thứ đó đương nhiên sẽ có người đưa tới đúng hạn, ngài không cần lo lắng ạ. Vừa nghe được sẽ có người đưa tới, cô lập tức thở vào nhẹ nhõm yên lòng rồi. Tiếp đó, cô lại nghĩ đến, chi vũ tôi có thể ra bên ngoài dạo hay không? Có thể ạ, tiểu thư tha hồ đi dạo. Chi vũ lập tức gật đầu, nhưng nàng lại rất tò mò với nữ thử ở trước mắt này. Vương đã hạ lệnh không được hạn chế tự do của nàng, đây chính là chuyện chưa từng có. Bất kể là hoàng hậu hay quan lại. Không ai có thể tùy tiện đi loạn trong vương cung, nhưng vương lại cho phép tiểu thư có đặc quyền đó, thật hết sức kỳ quái mà. Lý Quả vừa nghe có thể tùy ý đi dạo, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, vô cùng kích động. Xem ra ở đây đãi ngộ cũng không tệ, cô đã chọn đúng rồi. Tôi thật có thể tùy ý đi dạo? Tiểu thư, mời tùy ý. Vậy tôi muốn đi dạo một chút. Nô tỳ hầu tiểu thư, chỉ đơn giản vậy à? Lý Quả thật khó tin, nói hai ba câu liền quyết định rồi. Cô trợn mắt há mồm nhìn chi vũ, nếu trước đó trong lòng còn có chút nghi ngờ, thì bây giờ đã tan biến hết. Chi vũ thấy dáng vẻ sừng sốt của cô, không khỏi có chút kỳ quái. Vừa rồi tiểu thư còn nói muốn ra ngoài đi dạo mà, sao lại bất động rồi. Tiểu thư bất động, nàng cũng không dám động. Tiểu thư, ngài muốn đi đâu? Tùy ý đi một chút. Cô lấy lại tinh thần cười hì hì nói với chi vũ, tùy ý đi một chút, đã thành câu cửa miệng của cô rồi. Vâng ạ. Chị Vũ không ý kiến, nói xong liền vươn tay đỡ Lý Quả. Lý Quả cười với nàng, cùng nàng đi ra ngoài cửa, làm quen với nơi xa lạ này. Tuy có chút bất an, nhưng đã tới rồi thì cứ an tâm thôi, cô vẫn nên tìm hiểu nơi đây trước mới có thể sống tốt được. Chi Vũ, nơi đây lớn quá đi. Cô mới đi một lúc trong lòng đã tràn ngập khiếp sợ, bởi vì cô đang đứng ở một nơi rất cao, mà vẫn chưa thấy hết hoàng cung. Có thể thấy được là vô cùng khổng lồ. Chị Vũ cười cười, được huấn luyện vô cùng tốt cũng không hề kinh hãi, chỉ nhàn nhạt cười, nói tiểu thư, Hoàng Cung tất nhiên là lớn rồi. Nô thì còn chưa đi hết nửa Hoàng Cung đâu, toàn chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Trời ạ, lớn thế ư, Lý Quả giật mình, há hốc miệng thật lâu vẫn chẳng thể khép lại. Cô đã từng đến từ Cấm Thành, ban ngày, dù có đi liên tục thì cũng chưa hết một ngày. Mà Hoàng Cung này có lẽ đi suốt một tuần cũng chưa hết còn phải là ngựa không dừng vó nữa. Vương của các người đúng là kẻ có tiền mà. Một người có được tòa nhà lớn như vậy, chiếm nhiều đất thế kia, nuôi nhiều người đến vậy, phải có bao nhiêu tài lực đây? Không phải là người, không phải là người mà. Vẻ mặt chi vũ bình tĩnh, giống như không có cảm giác mấy thế lý quả nói như thế, phụt cười một tiếng, dịu dàng nói tiểu thư, vương chúng ta đâu chỉ có chút tài phú như vậy, tất cả xà quốc đều là của vương, vương chính là thiên hạ của chúng ta. Châu vậy sao? Cô chật lưỡi cảm thấy khó tin. Cô vẫn biết mặc nhật tỷ lắm tiền nhiều của, nhưng so với vị vương không biết quý danh và chưa từng gặp mặt kia, thì mặc nhật tỷ chỉ là hạt cát trong sa mạc hoàn toàn không xếp được thứ hạng. Anh ta giàu như vậy, nghe nói còn rất tuấn tú. Cô gặp qua chưa, hứng thú của cô hoàn toàn bị khơi lên từ lúc nghe tiểu xuân kể chuyện vị vương giàu có kia còn tận mắt chứng kiến hoàng cung không tưởng này cô không nhịn được mà lắm chuyện. Ai ngờ Chi Vũ chỉ lắc lắc đầu, cười cười, vừa dìu cô đi vừa nói: "Tiểu thư, thân phận vương cao quý, địa vị cao ngất những nô tỳ như chúng ta muốn gặp là có thể gặp được sao?" Chỉ có điều, nghe nói vương rất tuấn mỹ, trong thiên hạ không có người thứ hai so được với vương. Hóa ra Tiểu Xuân nói đúng là sự thật lý quả gật đầu, sau đó lại bị cảnh sắc hoàng cung hấp dẫn, quên luôn vị vương tuấn mỹ trong truyền thuyết, dọc đường đi hết ngó lại nhìn, mất không ít thời gian. "Chi Vũ tôi mệt quá, chúng ta đã đi bao lâu rồi?" Không biết qua bao lâu, cô mệt đến mức không đi nổi nữa, đành phải ngồi phịch xuống bậc thang, xoa bóp hai chân, vẻ mặt đau khổ nói. Ngược lại, chi vũ chẳng có cảm giác gì mới thấy lý quả như thế, lập tức tỉ mỉ xoa bóp chân cho cô, nhẹ giọng nói tiểu thư, chúng ta còn chưa đi hết cung phượng thê này đâu. cung phượng thê, nơi đây gọi là cung phượng thê, tên không tệ lắm. cung phượng thê lớn vậy ư, có phải tất cả cung điện đều rộng lớn giống nơi này? Không khác mấy à? Sao không gặp được nửa vị phi tử hay nương nương nào nhỉ? Đi một hồi lâu thật ra ngoại trừ muốn ngắm chút phong cảnh, lý quả còn nghĩ sẽ gặp được những nhân vật như phi tử, nương nương gì gì đó. Không biết có phải xinh đẹp như thiên tiên không? Đáng tiếc dọc đường đi cô chẳng gặp được bao nhiêu người, ngoại trừ cung nữ thì vẫn là cung nữ, ngoại trừ thị vệ thì vẫn là thị vệ. Vẻ mặt bình tĩnh của chi vũ bởi vì câu hỏi đó mà có chút thay đổi, nàng thấy lý quả tò mò, lại ngó xung quanh, mới thật cẩn thận nói tiểu thư, nhỏ giọng chút, đừng nói lung tung ạ. Tuy hiện tại công phượng thế này chỉ có mình tiểu thư thế nhưng vẫn có không ít chủ tử đều muốn tiến vào. Hơn nữa tiểu thư còn chưa phải là chủ tử, ngàn vạn lần phải chú ý đừng để chủ tử khác nắm được nhược điểm của ngài. Hà, công điện lớn như thế chỉ có một mình cô sao? Cô hít sâu một hơi một mình cô ở trong cái nhà lớn đến vậy, cho dù có ở thêm một năm chắc cô mới có thể đi hết. mà ở thành phố tấc đất tấc vàng kia, vậy phải rất giàu có đó. cung phượng thê không có chủ tử à? lý quả nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ phi tử của vị vương trong truyền thuyết kia quá ít ư? cho nên không ở hết. chi vũ gật đầu, cung phượng thê không phải ai muốn ở thì ở, cung phượng thê chỉ dành cho hoàng hậu ở thôi. chẳng lẽ tiểu thư không biết? hiện tại cho tôi ở hà? Vẻ mặt cô dần thay đổi cuối cùng nở nụ cười vui vẻ. Vương đã ra mệnh lệnh như thế. chi Vũ gật gật đầu, không dám nhiều lời. Ha ha ha, đột nhiên, Lý Quảng ngửa mặt lên trời cười ha hà nhìn vô cùng hưng phấn. chi Vũ bị cô dọa sợ vội vàng đỡ lấy cô, hỏi tiểu thư, ngài làm sao vậy? Tôi không sao tốt lắm, cực kỳ tốt, vô cùng tốt. Cô cười đủ rồi, mới dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói. Ừm, vị tiểu thư đó thật kỳ lạ thay đổi liên tục buồn vui vô thường, nhưng lại rất dễ chung sống, không hề cáu gắt gì. Chi vũ thở vào nhẹ nhõm, không dám hỏi tiếp. Chi vũ tôi mệt quá chúng ta về trước đi, nghỉ ngơi đủ lại đi tiếp. Sau khi được chi vũ xoa bóp, chân cô đã thoải mái hơn, mà bụng cũng bắt đầu kháng nghỉ, vì thế liền nói với chi vũ. Vâng, tiểu thư, vậy nô tỳ liền gọi bọn họ đưa tiểu thư trở về. Chi vũ lập tức cung kính đứng dậy, bước sang một bên, vẫy tay về một phía, rồi quay lại bên cạnh cô. Lý quả tò mò nhìn nàng, không biết nàng định làm gì. Chỉ chốc lát sau, một cỗ kiệu tinh xảo liền xuất hiện trước mặt hai người, bọn họ cung kính hành lễ với hai người. Tiểu thư kiệu đến rồi, chúng ta trở về đi. Chi vũ nâng lý quả dậy, đi về phía cỗ kiệu. Hà, trở về còn được ngồi kiệu sao? Cô kinh ngạc một chút, cũng không chối từ, bởi vì chân cô thật sự nhức mỏi, đi về có hơi khó khăn. Có cỗ kiệu để ngồi cũng không tệ. Rất nhanh, hai người liền quay về phòng, sau khi chi vũ diều cô ngồi xuống, liền đứng sang một bên, nhỏ giọng hỏi tiểu thư, ngài muốn tắm rửa, hay thay y phục, hay là ăn cái gì trước ạ? Ăn cái gì trước đi, tôi đói bụng quá. Cô đáp lại không chút nghĩ ngợi, mệt đến nỗi tạm thời không muốn động, đương nhiên là phải ăn no rồi nghỉ ngơi trước. Phong phú quá. Bữa tiệc mãn hán, lúc Lý Quả nhìn từng đĩa thức ăn được bưng lên như một dây truyền sản xuất liền trợn mắt há mồm, thật lâu không thốt lên lời. Trên bàn lớn bầy đầy những món ăn màu sắc sạc sỡ cô chưa từng thấy cũng chưa từng ăn qua. Tiểu thư, mời ngài chậm rãi dùng. Sau khi đưa lên tất cả món ăn, cung nữ bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên cung kính nói với cô, rồi hành lễ và lui xuống. chi Vũ, đây đều là đồ ăn của tôi. Cô chỉ chỉ vào khoảng 30 hay 50 đĩa đồ ăn, liếu lưỡi hỏi. chi Vũ đang đứng bên cạnh cô tỉ mỉ gấp đồ ăn, nghe cô hỏi như vậy, nhịn không được nở nụ cười cung kính nói, đúng vậy tiểu thư. Nhiều như vậy, sao ăn hết đây? Cô nuốt nuốt nước bọt có chút choáng váng, ăn không hết sẽ rất lãng phí đó, vậy thì tiếc quá. Tiểu thư ăn không hết cũng chẳng sao, có thể ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu à? chi Vũ không cảm thấy to tắt gì, bình tĩnh nói, rồi đưa đôi đũa bạch ngọc cho lý quả. Xa xỉ, đây không phải cuộc sống của người thường mà là của thần tiên, hạnh phúc quá. Hai mắt cô tỏa sáng cầm chiếc đũa thử hết một lượt chỉ chốc lát sau thử hết mấy chục đĩa đồ ăn cô đã no căng bụng rồi. Quá ngon, cô chỉ có một cảm giác đó chính là quá mỹ vị mà trước kia chưa từng được nếm qua. Lúc trước chỉ cảm thấy những buổi tiệc đứng hay đồ ăn trong khách sạn đã là món ngon nhất cô từng ăn rồi, nhưng khi thử qua những món này thì giống như là hàng vỉa hè so với hàng cao cấp vậy. Vị tiểu thư này ăn tốt thật, chi vũ thầm kinh ngạc chưa bao giờ thấy những vị chủ tử kia có thể thử hết một lượt đồ ăn, thử vài đĩa là rất bình thường, rất ít khi được hơn 10 đĩa. Vậy mà vị tiểu thư này thật sự rất khác biệt, khó trách vương lại đối xử đặc biệt với nàng. Tiểu thư còn dùng nữa không ạ? Khiếp sợ thì khiếp sợ nhưng sắc mặt chi vũ vẫn không thay đổi, cẩn thận hỏi ý kiến cô. Lý quả ôm bụng thật sự đã no, ăn không vô nữa. Tuy rất muốn ăn, nhưng cô không dám ăn nhiều, nếu không bụng sẽ nổ tung, vì thế lắc đầu ánh mắt vẫn lưu luyến trên những món ăn kia. Vậy để nô thì gọi người thu dọn." Chi vụ cung kính nói xong, liền đi ra ngoài cửa vẫy vẫy tay, sau đó lại trở vào. Chỉ chốc lát sau, các cung nữ liền nối đuôi nhau vào, nhanh chóng thu hết đồ ăn trên bàn đi, tiếp đó lại có một đoàn cung nữ khác tiến vào, mang hoa quả, điểm tâm và nước trà cho cô. "Tiểu thư, mời dùng trà." Chị Vũ đặt một tách trà bằng bạch ngọc vào trong tay cô cung kính nói. Ừ, cô nhận lấy tách trà tinh xảo. vừa mở ra liền thấy những cánh hoa vàng nhạt nổi lên phía trên, hương trà thơm ngát, sắc nước nhàn nhạt, vô cùng mỹ lệ. Cô ngồi phịch xuống ghế chậm rãi uống. Chi Vũ thất thế, lại gọi hai công nữ ở bên ngoài tiến vào, sau khi dặn dò bên tai các nàng vài câu, hai công nữ kia liền quay sang thỉnh An Lý Quả, rồi ngồi xổm dưới chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp chân Lý Quả. Rất tốt để hưởng thụ. Nơi đây thật sự rất tốt, cô thoải mái muốn dên lên, ngay cả tách trà cũng tranh venh, chỉ muốn nhắm mắt lại, thoải mái hưởng thụ tất cả. Tri Vũ giống như là nhìn thấu suy nghĩ của cô, cực kỳ kịp thời đỡ lấy tách trà, đặt lên bàn, chủ động đi tới sau lưng Lý Quả, hai bàn tay mềm mại đặt lên bả vai cô nhẹ nhàng xoa bóp. Lý Quả bởi vì thoải mái mà thả lỏng, không bao lâu sau đã vô chi vô giác tiến vào mộng đẹp, giống như không biết mình đang ở đâu. Không biết qua bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy Chi Vũ gọi còn bị đẩy khẽ mới dần bừng tỉnh, đập vào mắt là vẻ mặt bình tĩnh của Chi Vũ. Tiểu thư, ngài tỉnh rồi. Chi Vũ vốn không muốn đánh thức cô, nhưng vì sắc trời đã tối còn không biết Lý Quả muốn ngủ tới khi nào mới to gan đánh thức cô. Lý Quả nhìn sắc trời bên ngoài, đúng là đã có chút tối sầm, không biết mình ngủ bao lâu rồi, ngày đầu tiên tới nơi này vậy mà. Chi Vũ có ai ghé qua không? Lý quả vừa có chút tỉnh táo, liền hỏi, sợ lúc mình đang ngủ thì có người đến mà mình không biết. Chi vũ lắc đầu, nếu như có người đến, nàng sẽ lay tiểu thư tỉnh giấc ngoại trừ vương đến thì không ai có thể tiến vào nơi đây. Lý quả thờ vào nhẹ nhõm, may mắn, nếu có người nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của cô chỉ sợ sẽ không tốt lắm. Mà hiện tại cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý để gặp ai cả. Tiểu thư tắm rửa trước hay là dùng bữa ạ? Chị vũ nhìn sắc mặt của cô cung kính hỏi. Lại ăn, bây giờ cô vẫn còn rất no, làm sao nuốt trôi được. Vì thế bèn lắc đầu, không ăn, vẫn là đi tắm thôi. Tắm rửa đi, Chi Vũ vừa nghe thấy cô quyết định tắm rửa, liền gọi hai cung nữ đứng ngay ngoài cửa, dặn dò các nàng vài câu, rồi đỡ Lý Quả vào bên trong. Bể nước lớn quá, gian phòng lớn quá. Lý Quả được Chi Vũ dẫn vào, nghĩ đến cùng lắm cũng chỉ có thể tắm thùng gỗ thôi, nào ngờ bên trong lại dựng theo càn khôn. Bên trái là bể, bên phải là phòng, tuy rằng tách ra, nhưng bể tắm kia rõ ràng là không bình thường, bên trong đang bốc hơi nghi ngút, làn hơi đó mang theo cảm giác vô cùng ấm áp. tiểu thư, mời cởi y phục, chi vũ dẫn cô đến thành bể, sau đó vừa nói vừa vươn tay cởi quần áo trên người lý quả. Không cần, không cần, để tự tôi, tự tôi làm là được. Lý quả giật này mình trước giờ vẫn không có thói quen để người khác cởi quần áo, càng chưa từng cởi sạch trước mặt người khác, cô không khỏi có chút kích động. Chị Vũ lập tức dừng tay, khó hiểu nhìn cô. tiểu thư, đây là công việc của nô tì ạ. Nàng giải thích với Lý Quả, không hề biết là Lý Quả không có thói quen đó. Lý Quả vội vàng cười cười, sau đó nói tôi không quen, với cả từ nhỏ đến lớn đều là tự mình làm cô không cần giúp tôi đâu tôi tự làm được. Xem ra cô không biết hưởng thụ cảm giác áo đến thì rũi tay cơm tới thì há miệng rồi. Chi Vũ trần trừ một chút mới không dám miễn cưỡng cô, đành gật đầu nói, vậy được rồi, nếu tiểu thư cần cái gì thì nhất định phải nói cho nô tì ạ. Nói xong, liền im lặng đứng sang một bên. Ừ cảm ơn cô. Lý quả thờ vào nhẹ nhõm, cười cười với nàng, rồi cười bỏ quần áo trên người. Cô chẳng trông mong vào Chi Vũ sẽ rời đi khi mình cười quần áo, không quen về sau cũng quen dần thôi, xem cũng đâu mất miếng thịt nào, hơn nữa Chi Vũ cũng là phụ nữ, nên cô chẳng sợ. Sau khi cười hết, Lý Quả liền chậm rãi bước vào bể trong làn sương mờ, rồi đắm mình xuống nước. "Tiểu thư Ôn thuyền này ngoại trừ vương, chưa từng có ai dùng qua tiểu thư rất có phúc khí ạ." Vẫn đứng im lặng, Chi Vũ bất ngờ nói chuyện, từ lúc Lý Quả tiến vào đây, nàng cảm thấy vương đối xử với vị tiểu thư này rất đặc biệt, không biết tiểu thư đã từng gặp qua vương chưa. "Thật vậy chăng?" Lý Quả ngâm mình trong làn nước ấm áp, thoải mái hưởng thụ, cực kỳ sảng khoái, nghe được lời của nàng, chỉ mỉm cười đáp lại một câu. Chi vũ ngồi bên thành bể, vươn tay tưới nước lên người lý quả, vừa rội vừa xoa bóp, còn không biết lấy từ đâu ra một cái bình nhỏ gì đó xoa lên người cô. Tiểu thư, nô thì đâu dám lừa ngài, trong hoàng cung ai mà không biết à. Hóa ra mình vẫn có đãi ngộ tốt như vậy nữa. Trong lòng cô không nhịn được có chút đắc ý, những suy nghĩ bất an trong đầu tan đi rất nhiều. Cô vốn còn hơi mâu thuẫn, nhưng hiện tại đã tan biến hết. Hay là cứ ở đây hưởng thụ trước đã, nếu tình hình bất ổn sẽ lập tức rút lui. Cuộc sống ở nơi này rất tốt, ăn ngon, mặc đẹp ngủ tốt còn có người hầu hạ nữa. toa quả thực chính là cuộc sống của đế vương, phải là cuộc sống của thần tiên mới đúng, đánh chết cô cũng chưa muốn rời đi. Còn có, còn có, nghe nói vị vương trong truyền thuyết kia rất tuấn mỹ, dù thế nào cũng phải nhìn qua trước đã, nếu tệ quá thì cô chạy trốn là được, có cái gì phải sợ chứ? Cùng lắm là mất cái mạng mà thôi. Tiểu thư, tiểu thư, chi vũ thấy cô im lặng hồi lâu, đợi một hồi, nàng không nhịn được hô to. Hả chuyện gì, Lý Quả đang nghĩ đến mê mẩn, nghĩ đến hương phấn, hoàn toàn không chú ý tới nàng gọi đợi đến khi phục hồi tinh thần, không khỏi kinh ngạc hỏi. Không biết đêm nay Vương có tới đây không nữa? Vừa rồi, Chi Vũ chính là muốn nói với câu chuyện này, bởi vì vị tiểu thư kia được đãi ngộ quá tốt cho nên nàng cảm thấy có lẽ đêm nay Vương sẽ qua triệu tiểu thư thị tầm. Cái gì, Lý Quả kinh hãi, suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi bề. Chi vũ vừa nói gì, vị vương trong truyền thuyết kia muốn qua đây. Anh ta tới làm gì? Sẽ không phải kêu cô ngủ chung chứ? Cô chợt nhớ tới lời tiểu xuân, một đêm vài lần hình như cô chưa gặp qua bóng dáng nữ nhân nào ở đây. Anh ta anh ta anh ta muốn qua đây. Lý quả kinh ngạc lắp bắp hỏi, tâm tình vui vẻ ban nãy đã tan biến, chạy mất tiêu, hiện tại chỉ có một loại kích động vội vàng trốn chạy, nhanh chóng trốn chạy. Chị vũ bị dáng vẻ của lý quả dòa cho hoàng sợ thầm nghĩ tiểu thư có cần gấp vậy không? Giống như hần không thể thấy vương ngay lập tức. Xong, vị phi tử nào mà chẳng ngóng trông vương giống như vậy. Vì thế liền mở miệng nói tiểu thư, nô thì cũng không biết. Nô thì chỉ cảm thấy vương có thể sẽ tới thôi ạ. Có thể, vậy là chưa chắc rồi. Nghĩ đến đây, cô liền thở phào nhưng tâm tình cũng chẳng thể yên bình nữa. Chi vũ tên đàn ông kia thật sự đến sao? Trước khi anh ta đều giống vậy ư? Tiểu thư, phần lớn là vậy à? Chi vũ bị câu nói tên đàn ông kia, dọa cho kinh sợ có chút kính nể. Tiểu thư lại dám gọi vương của bọn họ như thế, song nàng cũng không dám nói lung tung, chỉ đành cung kính đáp. Vậy thì hy vọng anh ta đừng tới, tạm thời tôi cũng chưa muốn nhìn thấy anh ta. Cô không chút nghĩ ngợi bật thuốc ra, bởi vì cô còn chưa tận hưởng đủ đâu, đợi vui vẻ đủ rồi cô sẽ bỏ trốn ngay. Cô tình nguyện để cho người đàn ông kia vĩnh viễn không nhớ tới mình, vậy thì cô có thể muốn làm gì thì làm. Vị tiểu thư này thật sự rất đặc biệt, Vương đối với nàng cũng quá đặc biệt, không biết hai người họ muốn làm gì nữa. chi vũ thầm nghĩ có lẽ hai người này có quen biết bằng không sao lần này lại khác biệt so với các phi tử trước. Tiểu thư, sao ngài không muốn gặp Vương ạ? Vương tốt như vậy, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn gặp Vương, muốn trở thành phi tử của Vương đó. Chị Vũ không nhịn được nói đỡ cho đại chủ tử của mình, nàng không thể hiểu được có thể nữ nhân này bị chập mạch chăng? Lý quả không hề biết suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ nhíu mày, mất hứng nói, vì sao tôi phải gặp anh ta. Anh ta tốt đến nhường nào tôi không cần biết, tôi cũng không hề muốn trở thành phi tử của anh ta giống như những nữ nhân đó. Chi Vũ, ai có chi nấy, không thể miễn cưỡng, đúng không? Chi Vũ há hốc mồm, vẻ mặt khó tin nhìn Lý quả, lại có người không muốn trở thành nữ nhân của Vương. Hơn nữa còn không muốn gặp Vương, đây chính là chuyện lạ nhất thiên hạ, nếu truyền ra thì tiểu thư sẽ bị rất nhiều nữ nhân xé nát. Tiểu thư, ngài thật sự không muốn trở thành nữ nhân của Vương. Nàng líu lưỡi, nghi ngờ hỏi. Lý quả gật gật đầu, kích động nói, chi vũ cô ngẫm đi, cô còn chưa thấy qua mặt của anh ta, chẳng có cảm tình gì thì sao cô có thể sẽ thích người đó. Cô có thể bằng lòng trở thành nữ nhân của anh ta. Không phải người trong lòng mình, tôi không muốn chết cũng không muốn. Chết cũng không muốn, nghiêm trọng thế sao, Chi Vũ bị lời của cô dọa sợ, song tiểu thư vẫn rất cương liệt nha. Thế nhưng lúc trước cũng có không ít phi tử cương liệt giống tiểu thư, song vừa thấy Vương không phải lập tức đầu hàng à. Chỉ hận không thể trở thành nữ nhân của Vương, cương liệt sớm đã bị ném lên 9 tầng mây nào rồi. Lần này, chi Vũ rất biết điều không hề hé răng, nhu thuận xoa bóp trà lưng cho Lý Quả. Mà Lý Quả cũng không nói thêm nữa, im lặng tắm rửa, đại não liên tục truyền động. Chỉ chốc lát sau, dưới sự trợ giúp của Chi Vũ, rốt cục cô cũng mặc vào trung y ở nơi đây, thoải mái nằm trên giường lớn rộng rãi xa hoa, còn Chi Vũ thì đứng sang bên cạnh. Sao tôi phải đợi anh ta? Nếu anh ta đến đây, cô cứ nói là tôi ngủ rồi. Lý quả thoải mái làm tù trong ổ chăn mềm mại, đây là biện pháp cô vừa mới nghĩ ra, giả vờ ngủ. Chẳng lẽ cô ngủ rồi mà tên kia còn muốn bá vương ngạnh thượng cung à? Còn muốn thừa dịp mình ngủ mà exex sâu Âu? Có thể có cảm giác ư, cô tin tưởng tên kia sẽ không biến thái đến vậy đâu. Chi Vũ sừng sốt tiểu thư cứ như vậy mà xua đuổi Vương. Trong nhất thời, nàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt đành phải cùng tiểu thư cầu nguyện cho Vương đừng tới. Kỳ thật lý quả cũng không muốn ngủ sớm như vậy, nhưng bên ngoài hình như đã tối đen như mực cũng chẳng có gì chơi đùa cộng thêm không chút tâm tình, đành phải quyết định ngủ sớm. Chính là vừa nằm xuống, cô đã mơ mơ màng màng ngủ mất. Chị Vũ nhìn chủ tử chìm vào giấc ngủ thật không biết nên khóc hay cười. Ai ai cũng muốn trở thành phi tử của Vương, chỉ mỗi tiểu thư là không muốn, hơn nữa còn chẳng thèm quan tâm. Nhìn tiểu thư ngủ ngon, ngủ sâu như vậy, nàng thật sự là bị tiểu thư chọc cho tức chết rồi. Nàng đã ngủ, một giọng nam trầm thấp hiểu lực đột một vang lên, tiếp đó là một bóng hình cao lớn tiến đến bên giường. Vương tiểu thư đang ngủ ạ. Chi vũ đang ngơ ngác nhìn lý quả đến nhập thần, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói dọa nàng giật nảy, nâng mắt nhìn càng bị dọa cho chết khiếp. Vương, vương thế mà thật sự đến đây, nàng vội vàng hành lễ, sau đó cung kính nói. Tiểu thư, tiểu thư, mau tỉnh dậy đi. Vương đến đó, sao ngài vẫn có thể ngủ an ổn, thoải mái vậy chứ? Tức chết nàng, tức chết nàng mà thật sự là hoàng đế không vội thái giám đã gấp. Chi vũ âm thầm sốt ruột suýt chút nữa đã không khống chế được mà nhảy cẫng lên, hận không thể lập tức qua lay tỉnh lý quả. Vương, để nô tỳ qua đánh thức tiểu thư dậy. Thấy sau khi tiến vào vương vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm tiểu thư đang ngủ trên giường, chi vũ lớn mật một chút, nuốt nuốt nước bọt, không kiềm được nói. Ai ngờ, vương nghe xong, lại phất tay áo, lạnh nhạt nói, không cần, ngươi ra bên ngoài canh giữ đi, bồn vương ở trong này ngắm nàng trời ạ chi vũ nghe xong những lời này suýt chút nữa đã hôn mê thật sự là quá rung động quá kinh ngạc vương thế nhưng lại ngắm một nữ nhân nàng còn chưa từng nghe qua đó chỉ có điều hiện tại nàng thật sự đã nghe rõ lời vương nói cho nên nàng không dám chần chừ lập tức hành lễ rồi chạy nhanh ra bên ngoài lẳng lặng chờ đợi quả quả quả quả mặc nhật thì ngồi ở mép giường ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của cô bên tai đều là giọng nói của cô Hôm nay nhất cử nhất động của cô, hắn đều nhìn ở trong mắt nghe vào trong tay, không hề có chút ấm áp nào. Nếu không phải cô nén chỉ sợ hắn đã sớm sông vào tìm cô rồi. Lý quả không muốn trở thành nữ nhân của hắn sao? Đêm nay hắn đều nghe thấy hết lời của cô trong lòng có chút mất mát, có chút khổ sở, nhưng lại khiến hắn cảm thấy tra tấn. Đợi cho cô đi vào giấc ngủ, hắn mới dám hiện thân, mới dám đến nhìn cô. Quả quả, nàng chỉ có thể ở lại đây vĩnh viễn, nơi nào cũng không được đi, sau này nơi đây chính là nhà của nàng, không cho phép nàng rời đi. Hắn khàn giọng nói, sau đó vươn tay vuốt nhẹ lên mặt Lý Quả. Đáng tiếc Lý Quả không nghe được cô ngủ rất sâu thế cho nên có người xuất hiện bên người cũng chưa chắc đã đánh thức nổi cô. Có thể là do hôm nay cả ngày bôn ba mệt nhọc cũng có thể là vì đã lâu rồi chưa được ngủ ngon đến thế nên cô không biết người đang ngồi bên cạnh sẽ khiến mình khiếp sợ. Mặc nhật thì cứ ngồi như vậy, im lặng nhìn cô chẳng hề chớp mắt, không biết qua bao lâu, không biết thời gian trôi qua thế nào thẳng đến chân trời truyền sáng, bóng đêm rời đi, bình minh sắp đến. Hắn đứng lên, thân hình cao lớn che khuất nửa bên giường, cuối cùng nhìn thoáng qua nữ thử còn ngủ say xưa, hắn im lặng rời đi. Vương tiểu thư nàng. Chi Vũ ở bên ngoài canh giữ một đêm, nghiêm túc nghe ngóng suốt đêm, nàng cho rằng Vương sẽ ép buộc tiểu thư, nhưng bên trong lại im ắng, giống như không có gì xảy ra, làm nàng vô cùng thất vọng. Đừng đánh thức nàng, cũng không được nói ta đã tới. Mặc Nhật thì nhàn nhạt ra lệnh, hắn không muốn tạo gánh nặng cho Lý Quả thật ra càng hy vọng thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Lý Quả. Lúc đó nhất định cực kỳ phấn khích thú vị. Chi vũ không dám nhiều lời, lập tức nhận lệnh cung kính tiễn vương rời đi, sau đó vội vàng vọt vào phòng lý quả. Lúc nàng nhìn thấy lý quả vẫn ngủ rất say xưa, liền không biết nên hâm mộ hay buồn cười nữa. Vương đối với tiểu thư quả nhiên không giống người bình thường. Nếu như trước kia còn hoài nghi, vậy hiện tại đã sớm tan thành mây khói. Địa vị của tiểu thư sau này nhất định rất cao, đoán chừng chính là vương hậu tương lai. Chi Vũ vừa nghĩ, vừa canh giữ thỉnh thoảng còn nhìn gương mặt của Lý Quả. Thật ra, nếu đưa ra so sánh thì Lý Quả còn không xinh đẹp bằng Chi Vũ, không bằng bất kỳ một công nữ nào trong Hoàng Cung, nhưng Vương lại cố tình đối xử đặc biệt với nàng ấy. Chi Vũ, hiện tại là lúc nào rồi? Tôi đã ngủ bao lâu? Trên giường, Lý Quả từ từ tỉnh giấc mở to mắt nhìn một lúc lâu. Mới nhớ ra hoàn cảnh của mình, vừa quay đầu liền thấy Chi Vũ đang đứng một bên, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư trời đã sáng, ngài muốn rời giường sao? Nghe thấy lời của cô Chi Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần, hấp tấp cung kính nói. Hôm nay thái độ của nàng không hề tùy ý nữa, cung kính hơn rất nhiều. Thì ra cô đã ngủ lâu như vậy, khó trách tinh thần tốt lên, cảm thấy rất mỹ mãn. Cô cười cười, sau đó ngồi dậy, đứng lên, thầm nghĩ ăn qua loa gì đó rồi lại đi khám phá hoàng cung thần bí này. Chi Vũ nhanh chóng giúp cô mặc y phục, sau đó lại hầu hà cô rửa mặt, đợi đến khi hai người đi ra, trên bàn đã bày đủ loại điểm tâm, hoa quả, nước trà, canh, hương khí lượn lờ quanh phòng. Tiểu thư, dùng điểm tâm ạ, sau khi đỡ lý quả ngồi xuống, chi Vũ vội vàng mốc canh, gấp điểm tâm, cẩn thận hầu hạ cô. Lý quả ăn khá nhiều, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, đã được ăn ngon, thì cô sẽ không nhăn nhó, muốn ăn liền ăn, không hề cố kỵ. Mọi người vừa thấy thương ăn của cô, nhất thời đều câm nín, bởi vì chưa từng gặp qua vị phi từ nào ăn uống giống tiểu thư vậy. Ai ai mà không lịch sử, nhã nhặn hơn nữa chỉ toàn nếm thử một chút cố giữ gìn dáng người xinh đẹp. Nhưng vị tiểu thư này lại khác biệt ăn to uống nước giống như kiếp trước đói ăn vậy. Ngon lắm, chi vũ, mấy món này của các người thật hết chỗ chê, là những món ngon nhất tôi từng được ăn. Cô vừa ăn còn không quên khen ngợi. Lại còn vừa ăn vừa nói, càng không có chút hình tượng thục nữ nào cả. Đương nhiên là ngon rồi, đây là vương cố ý dặn đầu bếp tốt nhất trong cung làm ra, phục vụ riêng cho tiểu thư, có thể thấy được vương đối với tiểu thư không phải tốt bình thường, đặc biệt bình thường. chi vũ thầm nghĩ, rồi nói tiểu thư thích ăn thì hãy ăn nhiều một chút, về sau mỗi ngày đều làm cho tiểu thư món ngon nhất. Ừ ừ, chi vũ đúng là quá tốt, tôi thích cô. Thật sự là ăn đến mờ cờ trong bụng, miệng cũng ngọt không kém, cô vui vẻ nói với nàng. Thích nàng, chi vũ bị hù chết rồi, tiểu thư không thích vương, mà lại thích nàng. Đây, đây là tình huống gì vậy? Đây là ý tứ gì thế? Lòng nàng đập loạn, sắc mặt bắt đầu trở nên rất khó coi. Tiểu thư, ngài thích nô tỳ Nàng run rẩy hỏi, lén lút rời xa lý quả. Vị tiểu thư đó không có ham mê bất lương chứ, chẳng lẽ đoạn tụ Nghĩ đến đây, nàng có chút khóc không ra nước mắt. Lý quả hoàn toàn không biết chi vũ đang suy nghĩ cái gì, cũng chẳng hề liếc nhìn nàng một cái, liền cười tùm tỉm nói, đúng vậy, chi vũ tốt như vậy, tôi đương nhiên là thích rồi. Miệng còn nhét điểm tâm, ánh mắt đã híp lại. Trời ạ, không cần thích ta, không cần thích ta, ta không cần tiểu thư thích. Sắc mặt chi vũ trắng bệch thân thể không ngừng run rẩy vô cùng hoảng sợ trong lòng liên tục hò hét tạm thời chưa thể đáp lời lý quả. Ăn rồi ăn, hình như bầu không khí có vẻ không đúng, với cả sao Chi Vũ vẫn chưa nói tiếp nhỉ. Cô khó hiểu, không khỏi quay đầu liếc Chi Vũ một cái, giờ mới phát hiện không biết từ bao giờ Chi Vũ đã cách xa mình đến vậy, hơn nữa sắc mặt còn hơi kém, ánh mắt nhìn mình hình như có chút sợ hãi. Chi Vũ cô làm sao vậy? Khó chịu à? Hay sinh bệnh? Hình như là chưa ăn bữa sáng. Đến đến đến ăn cùng với tôi nào. Cô quan tâm hỏi, nghĩ tới không biết tối qua chi vũ có ngủ ngon không, sáng sớm lại hầu hạ mình cũng không biết đã ăn sáng chưa, liền chạy qua đón nàng. Chi vũ bất giác lùi về phía sau, kích động lắc đầu, khẩn trương nói, tiểu thư, nô tỳ không đói bụng, nô tỳ không có việc gì, tiểu thư vẫn nên ăn một mình à. Đùa gì thế, sao nàng có thể ngồi cùng bàn dùng chung cơm với tiểu thư? Hơn nữa, ham mê của tiểu thư, thật hay giả, sắc mặt cô nhìn hơi kém, có phải xảy ra chuyện gì không? Có việc cô cứ nói ra, chi Vũ đối xử với cô rất tốt, y hệt như hoàng nhi, cô thật sự không kìm được muốn quan tâm. Tiểu thư, nô tỳ vẫn ổn, vẫn ổn, chuyện gì cũng không có. chi Vũ càng sợ hãi, vội vàng lùi về phía sau, giống như sợ lý quả sẽ bổ nhào lên. Nếu như tiểu thư nhào lên, sao nàng dám cự tuyệt? Làm sao dám phản kháng? Tiểu thư là chủ, nàng là nô tỳ đó. Không có việc gì mới là lạ. Nếu ổn thì sao lại biến thành như vậy? Quên đi, chi Vũ, cô vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, cô bảo một cung nữ khác theo giúp tôi là được. Lát nữa tôi muốn đi dạo, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, cần uống thuốc cứ uống, không cần quá lưu tâm. Vâng, tiểu thư, chi Vũ nhanh nhỏ nói, không dám nhìn lý quả. Tuy tiểu thư rất quan tâm mình, nhưng biết đâu ngài ấy vẫn có tâm tư gì, hoặc là mượn danh nghĩa quan tâm để làm gì nàng. chi Vũ kích động lắc đầu, ra sức lắc đầu chỉ ngại không thể làm cho tiểu thư biết cho nên. Không sợ tôi, vậy dáng vẻ này của cô là sao? Cô không tin từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lúc lâu, liền ra kết luận như vậy. Rõ ràng sợ còn nói không sợ. Tuy cô không hề có dụng tâm quan sát nhưng ánh mắt đó lại khiến chi vũ sợ hãi. Sắc mặt nàng càng tái nhật thân thể buộc chặt chỉ sợ lý quả sẽ nhào đến bất cứ lúc nào, vẻ tươi cười đều rất miễn cưỡng. Tiểu tiểu thư, nô tịt không sợ. Lắp bắp nói xong, đến cả chính nàng cũng không tin nổi. Lần này, Lý Quả cảm thấy thật sự có vấn đề, nhất định là hết sức có vấn đề. Vì thế cô không ăn nữa, đứng lên, đi về phía nàng, nghĩ muốn kéo nàng hỏi cho rõ sự tình. Ai ngờ cô mới đi chưa được mấy bước, chi vũ đã nhảy dựng lên, vẻ mặt hoảng sợ. Tiểu thư, đừng lại đây, đừng lại đây. Ngài buông tha cho nô tỳ đi, về sau nô tỳ đều nghe tiểu thư hết. Tiểu thư bảo làm cái gì nô tỳ sẽ làm cái đó. Vẻ mặt Chi Vũ hoảng hốt đột một cầu xin cuối cùng còn không kiềm được bịch một tiếng quỷ xuống. Đây là cái quái gì thế? Nhất thời, lý quả chưa thể làm rõ tình hình, suy nghĩ vẫn chưa theo kịp. Chi Vũ làm sao vậy? Cô có chỗ nào không đúng sao? Sao lại sợ hãi đến vậy quá kỳ quái? Chẳng lẽ có người nhân hại Chi Vũ? Chi Vũ cô đứng lên trước đã có việc gì từ từ nói ai bắt nạt cô? Nói cho tôi biết tôi đi xử lý cô ta giúp cô. Lý quả vươn tay muốn đỡ nàng dậy còn thật sự có nghĩa khi nói. Cô ghét nhất những người bắt nạt người khác. Chi Vũ run rẩy né tránh tay Lý quả, hoảng sợ nhìn cô, sau đó không dám nói lời nào, chỉ đề phòng nhìn cô chằm chằm có chút bối rối. Chi Vũ có việc nói mau, cô thật sự khiến tôi gấp chết rồi, là ai? Dám bắt nạt người của tôi ở trên đầu tôi, cô không phải sợ có tôi ở đây, cùng lắm thì tôi mang cô rời khỏi nơi này. Lừa giận nổi lên, Lý Quả đã nghĩ đến phương diện này rồi. Không, nô no tỳ không đi cùng tiểu thư, nô no tỳ muốn ở lại đây vĩnh viễn, rớt khoát không đi. Lúc chi vũ nghe Lý Quả nói xong, chẳng những không cảm kích mà ngược lại càng hoảng sợ, đặt mông ngồi dưới đất, nhanh chóng rời xa cô, giống như cô là dã thú vậy. Có mốc đến đâu thì hiện tại Lý Quả cũng nhìn ra không phải có người bắt nạt chi vũ, vừa rồi còn tốt, giờ lại biến thành như vậy, nhất định có nguyên nhân. Nghĩ vậy, vẻ mặt cô trở nên cực kỳ nghiêm túc, giọng nói cũng chầm hơn rất nhiều. Chi Vũ, đã xảy ra chuyện gì? Cô phải lập tức nói thật bằng không? Run dày, run dày, tiếp tục run dày. Chi Vũ tựa như cô bé quàng khăn đò tội nghiệp, còn Lý Quả giống như đại sói xám, đang nhìn nàng như hổ rình mồi. Nói, Lý Quả hung dữ quát, dáng vẻ ôn hòa đã biến mất tâm. Chi Vũ dùng mình, nước mắt đảo quanh hốc mắt cắn cắn môi dưới, diễn. Đàn, lê, quý. Đồn nàng vốn định nói không có việc gì, nhưng khi thấy dáng vẻ hung dữ của lý quả, những lời này liền nuốt trở về trong bụng. Nói mau, tiểu thư, nô tỳ không, không sao. Nói, tiểu thư ách nô tỳ là sợ, là sợ tiểu thư đối với nô tỳ chính là nô tỳ không thích cái loại ham mê này, thỉnh tiểu thư đừng tìm nô tỳ tì, buông tha nô tỳ đi. Ham mê, cái gì ham mê, lý quả không rõ, đầu óc mờ mịt cô thật sự là không hiểu, sao nghe không hiểu lời của nàng. chi vũ, cái gì ham mê. Tôi không có ham mê gì, ngoại trừ ăn, ngủ chơi, không còn gì khác nữa. Cô nghi hoặc nói, liệt kê những chuyện mình thích làm nhất mà mấy thứ này đoán chừng mọi người đều thích đi. Sao nàng có thể nói ra miệng được những chuyện như thế? chi Vũ trần trừ, nàng cũng không thể nói tiểu thư là đoạn tụ cầu ngài buông tha cho ta, ngài muốn thì cứ đi tìm người khác. Nàng không dám nói, cho nên đành lo lắng nhìn lý quả. chi Vũ, sao cô lề mê vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra tôi hồ đồ lắm rồi. Nếu cô không nói, diễn hôm nay tôi liền ở trong đây dây dưa với cô cùng cô chịu đựng. Cô quyết định chú ý, nếu Chi Vũ không nói ra cô sẽ không đi chơi nữa. tiểu thư, ngài buông tha ta đi. Vừa nghe cô nói như vậy, sắc mặt Chi Vũ càng khó coi, rất bối rối. Nói, không nói thì hôm nay chúng ta sẽ không đi đâu cả tôi cứ ngồi ở đây chờ cô cho đến khi cô nói mới thôi. Cô hung giữ uy hiếp, không muốn bị những chuyện khó hiểu đó quấy nhiễu tâm tư. Lúc này, trong khi chủ tớ hai người đang mắt to chừng mắt nhỏ, một công nữ bước nhanh vào thấy hai người ngồi dưới đất liền có chút kinh ngạc, nhưng nàng vẫn không kính hành lễ kính cẩn nói tiểu thư, dùng phi nương nương và hoa phi nương nương đang ở bên ngoài, các nàng muốn gặp tiểu thư ạ. Không gặp, Lý Quả chẳng thèm quay đầu lại đáp, hoàn toàn không nghe rõ công nữ nói cái gì, lập tức từ chối, vẫn nhìn chằm chằm chi vũ như cũ. Nhưng Chi Vũ vừa nghe đến Dung phi và Hoa phi, sắc mặt lại đại biến, lập tức bối rối, vội vàng nói: "Tiểu thư, hai vị nương nương tới chơi, nhất định phải gặp tiểu thư nhanh đi gặp các nàng ạ." "Không gặp, không gặp chính là không gặp, tôi không biết bọn họ, vì sao phải gặp chứ?" "Chi Vũ, hôm nay cô phải nói cho tôi biết cô bị làm sao?" Cô kiên định nói: "Cái gì Hoa phi Dung phi, cho dù là quý phi đến đây cũng không gặp." Chị vũ sốt ruột rốt cuộc chẳng cố kỵ nữa, vội vàng nắm lấy tay cô, lo lắng nói tiểu thư, ngài nhất định phải gặp các nàng, ngài chỉ là tiểu thư còn chưa có công vị. Nói thế nào thì hai vị nương nương cũng có địa vị cao hơn ngài, các nàng chính là phi tử của vương đó. Vậy thì sao, cô chẳng quan tâm cái gì địa vị và thân phận, huống hồ bọn họ đâu liên quan đến mình, cô đâu muốn trở thành một thành viên trong nhóm đó, lại càng không muốn tranh giành một người đàn ông với nhiều phụ nữ như vậy. Xài chung một người đàn ông với đống phụ nữ như vậy thật quá ghê tởm quá khó chịu. Xong rồi, xong rồi. Tiểu thư không nghe lời, lá gan của tiểu thư quá lớn, cho dù tình huống đặc biệt cũng không thể đặc biệt đến mức ngay cả nhóm phi tử cũng đá luôn. Nếu các nàng ấy thẹn quá hóa giận cho dù có thể bảo vệ mạng nhỏ của tiểu thư, thì cuộc sống về sau cũng sẽ không dễ chịu. Tiểu thư, chỉ cần ngài gặp hai vị nương nương, nô tỳ liền nói cho ngài. Cắn chặt răng, hiện tại nàng không để ý nhiều đến vậy, may rủi đi. Hai mắt lý quả sáng lên, nói sớm có phải tốt không, dài dòng lâu như vậy, cuối cùng vẫn phải nói đấy thôi. Nói mau, nói mau, cô vội vàng thúc giục hết sức tò mò chi vũ này trước sau biến hóa nhanh như vậy. Tiểu thư, nói ngài đừng tức giận, ngài không thể tìm nô tỳ buông tha nô tỳ đi. Chi vũ ai oán nói, sau đó cúi đầu, hãy bớt nói nhảm đi. Mau nói cho tôi biết tôi sẽ không làm gì cô đâu yên tâm đi. Lý quả vỗ vỗ ngực lập tức đáp ứng trong lòng càng tò mò hơn. Chi vũ nhìn lướt qua cô, sau đó cúi đầu do dự một chút mới nhỏ giọng nói tiểu thư, ngài có phải đoạn tụ không? Đoạn cái gì? Đoạn tụ, tụ là cái quái gì? Sao cô cảm thấy có điểm quen thuộc mà vẫn không nghĩ ra nhỉ? Đoạn tụ là cái gì? Suy nghĩ trong chốc lát vẫn chưa nghĩ ra được cô không nghĩ nữa, hỏi thẳng. Hà! Chị Vũ bị lời của cô làm cho kinh ngạc, không kiềm được ngẩn đầu lên, nghiêm túc nhìn vẻ mặt của Lý Quả, phát hiện không phải cô đang nói giỡn, suýt chút nữa xấu hổ thoát mồ hôi, đành phải thành thật giải thích chính là thích nữ từ, không thích nam từ. Đồng tính luyên ái, hóa ra đoạn tụ nghĩa là đồng tính luyên ái. Cô bừng tỉnh đại ngộ tiếp theo lại cảm thấy không đúng cô khi nào thì chỉ thích bé gái mà không thích bé trai. Sao cô lại không biết nhỉ? Tôi thích nam hài cũng thích nữ hài. Đột nhiên, cô cười tùm tỉm bởi vì lời của chi vũ mà nhanh chóng mở to hai mắt nhìn nàng nói. Một trò đùa dai hiện lên trong đầu, náo loạn một lúc lâu, cô lại bị chi vũ gán thành đồng tính luyến ái, khiến cô giờ khóc giờ cười. Hù dọa, tiểu thư thích nam hài và nữ hài. Đây, đây là ý gì thế? Vừa đoạn tụ lại không đoạn tụ. Nàng sợ đến hồ đồ, không biết phải làm sao, ngây ngốc nhìn lý quả, hồi lâu vẫn chưa khôi phục tinh thần. Ha ha ha, thật thú vị. Hiểu được lý do, lý quả liền vui sướng. Người khác thấy mình thế nào cũng chẳng sao cả chỉ cần bản thân vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi, cho nên cô lập tức đứng dậy đi về phía cái bàn. tiểu thư là làm sao vậy? chi Vũ nhìn lý quả, vẫn chưa hiểu nguyên do. Vừa rồi có phải nói có hai nữ nhân tới tìm tôi không? Để cho bọn họ vào đi. Tâm tình tốt cô lập tức nhớ tới hai vị phi gì gì kia, liền nói với công nữ còn đang đợi mình lên tiếng. Hai nữ nhân. Chi vũ và cung nữ vừa nghe liền trợn tròn mắt lại dám sưng hôn như thế với hai vị phi tử cao quý, lê 6 quý 8 đôn lá gan của vị tiểu thư này thật sự quá lớn, hơn nữa còn là vô cùng lớn. Dạ tiểu thư, công nữ chấn kinh một chút lập tức thông minh nói, rồi lui nhanh ra ngoài. Đùa chi vũ hồi lâu, cô đã khát nước lắm rồi, cầm lấy tách trà uống cạn lại ăn một miếng điểm tâm, vô cùng ung dung tự tại. Chỉ chốc lát sau, vài tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo là một trận mùi hương dịu nhẹ lượn lờ cuối cùng là hai vị nữ tử Mỹ Lệ ăn vận lộng lẫy, đeo đầy đồ trang sức cùng tiến vào. Tiểu thư, Hoa Phi và Dung Phi đến rồi, ngài mau ngânh đón đi ạ. chi Vũ không quan tâm nhiều, lập tức đứng bên cạnh cô, vội vàng thúc giục. Ngânh đón, ngânh đón cái gì, cô không trả lời chi Vũ chỉ nhìn hai vị nữ tử Mỹ Lệ càng đi càng gần, song vẫn nghiêm túc đứng lên, nhìn bọn họ lộ vẻ tươi cười. Dù sao thì người tới là khách hơn nữa người ta còn chạy tới xem mình, sao có thể làm mặt xấu cho người ta xem được. Hai vị mỹ nữ tốt lành, tươi cười đầy mặt, lý quả vừa vươn tay vừa chào hỏi hai người, hoàn toàn quên mất nơi đây không phải xã hội hiện đại của mình. chi vũ đầu đầy hắc tuyến, sao tiểu thư không lễ phép như vậy? Phải thỉnh an hai vị nương nương chứ, nàng vội vàng chọc chọc lý quả. đô thị gặp qua dung phi nương nương, hoa phi nương nương. Tiểu thư vừa mới đến còn chưa biết lễ nghi thỉnh nương nương thứ lỗi. Dưới tình thế cấp bách chi vũ vội vàng thật cẩn thận cung kính nói thuận tiện còn huyết huyết Lý Quả. Dung phi và hoa phi liếc nhau một cái tầm mắt vẫn dừng ở trên người Lý Quả đang cười phớ lớ, âm thầm đánh giá cô không hề buông tha cho bất kỳ động tác nhỏ nào. Ha ha, tôi vừa tới không hiểu quy củ nơi đây ngượng ngùng quá hai người ngồi đi ngồi đi. Lý Quả cười ha ha mời các nàng ngồi xuống. May mắn là còn có điểm tâm và nước trà, bằng không sẽ rất mất mặt. Ngươi là kẻ ở bên ngoài xà thành được chi phủ đưa vào. Dùng phi cao quý thản nhiên mở miệng hỏi, khí thế sắc bén, có chút uy nghiêm. Lý quả gật gật đầu, đúng vậy, rồi cười cười với nàng ta. Hình như ngươi không phải người nơi này. Lúc này đến lượt hoa phi lên tiếng, hai nữ nhân này giống như quan hệ khá tốt. Ngươi một câu ta một câu, giống như đến ra hoai phủ đầu. Đúng vậy. Lý Quả lại gật gật đầu, có điều người mù cũng nhìn ra được mà, lại cười cười. Người tên là gì? Giọng điệu của Dung Phi cực kỳ lạnh nhạt tự nhiên ngồi xuống, nâng mắt nhìn cô, sau đó ánh mắt dừng lại ở mấy món điểm tâm đặt trên bàn, hơi biến sắc. Tôi tên Lý Quả, cô là hỏi gì đáp nấy, dù sao cũng chẳng có gì, nên cứ nói thoải mái. Chỉ nghe Dung Phi và Hoa Phi thấp giọng nhắc lại tên cô một lần, ánh mắt lại sáng như đốt nhìn cô. Nghe nói vương đối xử rất tốt với ngươi, cho ngươi ở tại cung phượng thê. Lần này trong giọng nói của Hoa Phi có chút đố kỵ cùng hâm mộ. Các nàng vào cung lâu như vậy, vạn phần sủng ái, lại chưa ai có thể làm chủ cung phượng thế này. tranh đoạt ngầm đã lâu, cũng không ngờ bị một người mới chiếm được ngày hôm qua còn ngại xấu hổ không đến xem, hôm nay liền không nhịn được nữa. Dùng Phi cũng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm thúy, như muốn tìm tòi nghiên cứu. Làm sao tôi biết được? Tôi còn chưa gặp qua anh ta, anh ta cho tôi ở đâu thì tôi ở đó, có cái gì sai sao? Lý quả bị cha hỏi có chút bực mình, đứng một lát cô liền đặt mông ngồi lại chủ vị, nâng tách trà lên uống. Đúng là khuôn mặt tươi cười rán cái mông lạnh mà. Ngươi, thái độ của cô nhất thời chọc giận hoa phi, nàng biến sắc mắt trợn tròn, giận đến run cả người, nói không nên lời. Tôi làm sao, đây là lời nói thật mà, chẳng nhẽ không thể nói thật. Lý quả mới không sợ nàng ta ti người tới là khách, nhưng loại khí thế bức người đó làm cho cô có chút chán ghét và không chào đón, tựa như vô tú tình và Hà Tiểu Ngân lúc trước vậy cô đã lãnh giáo đủ rồi. Lý quả bình tĩnh liếc nàng ta một cái, tiếp tục nhấp từng ngụm trà, mặc kệ nàng ta. Dung phi im lặng nhìn cô, sau đó vươn ngọc thủ vỗ nhẹ hoa phi đang phẫn nộ ôn nhu nói: Hoa muội muội chúng ta đến là thăm vị muội muội này, sao người có thể tức giận với muội muội chứ? Nàng ấy cũng chưa biết cái gì, chúng ta làm tỉ tỉ, hẳn là phải giúp nàng. Cơn giận của Hoa Phi dần tiêu tán dưới sự an ủi của Dung Phi, nhưng vẫn không cam lòng hướng về phía Lý Quả, hừ, một tiếng bằng giọng mũi, sau đó ngồi xuống, ánh mắt bắt đầu lướt qua điểm tâm trên bàn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lý Quả cũng không vì lời nói của Dung Phi mà sinh ra hào cảm, bây giờ cô đã không còn dễ tin vào người khác. Nói thì dễ nghe như vậy. Nhưng chẳng phải mới sáng sớm đã dẫn người tới cửa để thăm dò cô sao? Tỷ tỷ, đây, cuối cùng Hoa Phi vẫn không kiềm chế nổi, nhìn chằm chằm điểm tâm trên bàn rồi trần trừ nói với Dung Phi, vẻ mặt là không thể tin được. Dung Phi nhà nhạt, nhạt liếc nàng ta một cái ý bảo đừng nói lung tung, rồi lại rời mắt về phía Lý Quả. Lý Quả sớm đã gom hết nhất cử nhất động của bọn họ vào đáy mắt, lúc thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ nhìn đến điểm tâm trên bàn, trong lòng cô cảm thấy kỳ quái, nhưng không hỏi ra. Nghe nói, tối hôm qua vương ở lại đây. Dung Phi nhìn cô khoan thai hỏi, cực kỳ hòa nhã, giọng nói ôn nhu, vô cùng êm tai. Tôi không biết, lý quả sảng khoái nói thẳng, tới hay không cô cũng đâu biết cô ngủ say mà. Dung Phi ngẩn ra, sững sờ nhìn cô, sau đó sắc mặt liền thay đổi, rất khó coi, có chút phẫn nộ rồi. Chị vũ đứng bên cạnh thật cẩn thận hầu hạ, vốn nhìn thấy hoa phi mất hứng, nàng liền lo lắng cho lý quả, hiện tại lại thấy lý quả chọc dung phi mất hứng, nàng khẩn cấp thốt ra, hai vị nương nương, tối hôm qua vương có tới, nhưng tiểu thư đang ngủ, vương đến một lúc rồi đi tiểu thư quả thật không biết. Anh ta đã tới, sao tôi không biết vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Lần này, đến phiên lý quả kinh ngạc suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên. Cô thế nhưng chẳng biết tối hôm qua có người vào phòng mình, còn thừa lúc cô ngủ nữa, ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Dung Phi và Hoa Phi vừa thấy vẻ mặt đó của Lý Quả liền biết nàng không nói dối, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quái. Vương sao có thể đến đây mà không đánh thức nàng lại cứ thế rời đi chứ? Tin tức bọn họ nhận được là Vương túc trực đến tận hưởng đông mới rời đi, trong khoảng thời gian này Vương làm gì ở trong phòng nàng ta vậy? Hai nữ nhân khó hiểu, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, rồi lại nhìn về phía Lý Quả, nhưng vẻ mặt kinh ngạc của Lý Quả, không giống như đang giả vờ. Tiểu thư, vương không cho phép nô thì đánh thức ngài, cho nên tiểu thư không biết ạ. Ai bảo ngài ngủ như chết vậy, say như vậy, bỏ lỡ cơ hội tốt để gặp vương. Chi vũ nghĩ thầm trong lòng, ngoài miệng lại nói khác. Hoa Phi và Dung Phi vừa nghe thân thể lại chấn động, đây là ý gì? Để cho nữ nhân này ở tại công phượng thê, đến đây lại không đánh thức nàng, vương đang làm cái quỷ gì vậy? Sao vương không đánh thức nàng ấy? Hoa Phi nhanh mồm nhanh miệng trực tiếp hỏi, vẻ mặt vội vàng còn sốt ruột hơn đương xử lý quả. Tuy dung Phi không hỏi, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Chi Vũ kia, biểu lộ nàng ta cũng muốn biết. Lý quả trừng mắt nhìn Chi Vũ, lại nhìn hai nữ nhân vội vàng kia tức giận nói, đúng là đáng giận, dám chọn lúc tôi ngủ say liền tới, Chi Vũ, anh ta không làm gì tôi chứ? Em đã theo hầu tôi, nhưng sao không nói cho tôi biết cũng không đánh thức tôi, ngộ nhỡ tôi có chuyện bị anh ta vô lễ thì làm sao bây giờ. Dòa, câu nói vừa dứt toàn bộ cung điện liền hết sức tĩnh lặng, ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy rõ, mọi ánh mắt đồng loạt đổ về phía lý quả trong mắt toàn là vẻ không dám tin. Nàng, nàng nói cái gì? Vô lễ, vương muốn vô lễ nàng. Đó không phải là chuyện buồn cười nhất thiên hạ ư. Nữ nhân nào mà không nghĩ hết cách để bỏ lên giường của vương. Ai mà chẳng mong được vương sùng hạnh, ai mà chẳng xuất ra mọi thủ đoạn để giữ chân vương, làm cho vương chú ý. Không ngờ hôm nay lại có nữ nhân dám nói như vậy, bảo bọn họ chịu đựng thế nào đây. Ngươi, ngươi, hoa phi giận đến run rẩy, hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Khôn mặt dung phi cũng đen lại, vô cùng khó coi. Tiểu thư, chi vũ sợ tới mức không biết nói gì cho phải, sắc mặt trắng bệch cả người run run. Tiểu thư nói chuyện thật đúng là không kiêng kỵ gì cả thật quá thẳng thắn mà. Người người cái gì, không phải sao. Chi vũ, về sau nếu có chuyện đại loại như thế, em nhất định phải nói cho tôi biết, bằng không tôi cứ ngốc nghếch bị người bán cũng không biết. Cô hoàn toàn chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của hai nữ nhân kia chỉ lo dặn dò chi vũ. Đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Mấy nữ nhân không hẹn mà chung ý nghĩ, vừa thức vừa hận nhưng lại không làm được gì. Chẳng lẽ các nàng lại nói mình cũng muốn bị vương vô lễ? Đương nhiên là muốn, song không thể nói ra. Tiểu thư, chi vũ không biết nên tức hay nên cười, nàng đành phải nén xuống oán giận gọi một tiếng, liền im miệng. Nàng còn nói nữa sẽ bị tiểu thư chọc cho tức chết, chưa đừng nói tới hai vị phi tử kia. Ngươi, ngươi là có ý gì? Vương đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi còn chưa biết đủ. Tức chết nàng, tức chết nàng mà. Hoa phi cảm thấy mình sắp không nhịn nổi nữa. Muốn phát điên rồi, nữ nhân kia làm cho nàng hận đến miến răng miến lợi. Sắc mặt dung phi cũng rất khó coi, hết sức căm tức chỉ là thân phận của nàng ta thật khó có thể nói gì, đành phải chịu đựng đố kỵ cùng hâm mộ mãnh liệt. Người ta không cần, các nàng muốn đoạt lấy, người ta không thèm, các nàng lại thèm muốn chết. Bọn họ tranh giành thì không có được người vô tranh lại được dễ dàng. Kết quả như vậy thật khiến cho bọn họ rất khó chấp nhận. Tôi đâu biết anh ta, anh ta đối xử tốt với tôi thì sao? Tôi không nhận nổi cũng không thích anh ta. Lý quả mới không sợ hai phi từ gì gì này đâu, ép buộc cái gì chứ. Các nàng thích nhưng cô không thích. Ngươi, ngươi, ngươi lại không thích vương, ngươi đừng quá đáng. Hoa phi giận sôi gan, không thể tin thế nhưng có người không thích nam nhân của mình, không chịu nổi nữa, dầm một tiếng đứng lên, căm thức nhìn lý quả. Lý quả không sợ nàng ta, dầm một tiếng cũng đứng lên, xem ai sợ ai. Cô đã sớm biết tìm tới cửa chắc chắn là có ý đồ, nơi có nữ nhân là có chiến tranh, cô không phạm người thì người cũng đừng tới phạm cô. Nếu như hôm nay hai người tới để khởi binh vấn tội thì mời đi cho. Các cô là nữ nhân của anh ta, tôi thì không, các cô khỏi phải tới đây nữa. Cô lạnh lùng nói, không bao giờ chịu yếu thế, chịu quá nhiều thiệt thòi, phải xem là ai thì mới có thể đối tốt được. Rốt cuộc Dung Phi chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, dầm, một tiếng đứng lên, căm thức nhìn cô, ngươi đừng quá kiêu ngạo, vương chỉ tạm thời có trọng ngươi mà thôi, ngươi không được sùng ái lâu đâu, đến lúc đó chớ trách chúng ta không báo trước. Sùng ái, các cô cần, tôi không cần, các cô là phi tử của anh ta, tôi thì không. Lý quả thản nhiên lạnh lùng phản bác, không thích đám người này tới cửa quấy rầy mình, vô cùng chán ghét. Ngươi, Dung Phi nổi bão, chỉ thấy sắc mặt nàng ta đỏ bừng. Nhưng chỉ dám căm thức nhìn cô tức giận đến run dày. Lý quả không sợ, ngày đầu tiên tìm tới cửa cũng chẳng biết có tâm tư gì, chắc chắn là không có ý tốt. Không thích xin mời trở về, tôi mệt rồi. Trời sụp xuống còn có vị vương trong truyền thuyết kia chống đỡ dù sao thì cô sẽ không bị ước hiếp, cùng lắm thì bị đuổi đi, vì thế cô không khách khí đuổi người. Dùng phi và hoa phi dùng ánh mắt giết người chừng cô vài lần, sau đó cam phẫn rời đi. Sau khi bọn họ đi khỏi liền không có ai nói muốn gặp cô nữa. Tiểu thư, ngài không nên đắc tội Hoa Phi và Dung Phi. Chi Vũ sắp hỏng rồi, đợi hai người kia vừa đi, nàng liền vội vàng mở miệng nói có chút ai oán nhìn cô. Lý quả mặc kệ ung dung ngồi xuống uống trà, thỉnh thoảng còn dùng chút điểm tâm, thấy Chi Vũ gấp gáp liền nở nụ cười. Tiểu thư, ngài cười cái gì? Nô thì sắp bị ngài chọc tức chết rồi. Chi Vũ miến răng oán hận lê, quý, đồn gấp đến độ rậm chân, vừa thấy Lý quả vẫn còn có thể cười được, nàng liền phát hỏa tức giận nói. Tôi không gấp em gấp cái gì, đừng sợ cùng lắm thì bị đuổi ra khỏi đây thôi. Dù sao bây giờ cô cũng không đi được, đã gặp quá nhiều chuyện kỳ quái, ngược lại cô càng bình tĩnh, không chút sợ hãi. Chi Vũ trợn tròn mắt hóa ra vị tiểu thư này thật không biết sợ, lần này nàng chẳng còn gì để nói oán hận ngậm chặt miệng. Nhìn dáng vẻ đó của Chi Vũ, Lý Quả Trợt có chút cảm động, cô nhớ tới Hoàng Nhi, không biết Hoàng Nhi đang ở đâu. Không biết cô bé có sống tốt không? Lần sau nhất định phải nhớ dẫn cô ấy theo bên cạnh. Từ từ, Hoàng Nhi là rắn, vậy Chi Vũ cũng là. Chi Vũ, em là xà à? Cô tò mò hỏi, chẳng chút sợ hãi, trong lòng thật bình tĩnh. Chi Vũ bất đắc dĩ gật gật đầu, câu hỏi của tiểu thư đúng là cổ quái, không phải xà thì là gì? Chúng em đều là xà mà tiểu thư, nơi này chính là xà quốc đó. Vậy Chi Vũ, em có quen Hoàng Nhi không? Mặc nhật thì thì sao? Ngô cơ nữa? Cô không nghe ngóng được gì từ chỗ tiểu xuân đầu óc vừa chuyển, liền vội vã thăm dò từ chỗ chi vũ. Chi vũ vốn định lắc đầu, nhưng khi nghe được một cái tên trong đó, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt trợn to mắt nhìn lý quả, sau đó vội vàng lắc đầu, liên tục lắc đầu. Không biết, không biết à, nàng lo sợ nói cúi đầu không dám nhìn lý quả. Không biết thì không biết sao em lại giống như thấy quỷ thế. Lý quả lầm bầm, nhưng cô cũng không thèm để ý bởi vì cô không ôm hy vọng quá lớn, nói không chừng bọn họ đều không có ở đây. chi Vũ không dám hé răng, đứng yên lặng hiện tại nàng đã lờ mờ đoán được hóa ra vương có quen với tiểu thư, mà tiểu thư lại chẳng hề hay biết vương chính là mặc nhật thì trong miệng mình. Chỉ là vương đang làm cái quái gì vậy? Sao không cho tiểu thư biết chứ? Trong lúc yên tĩnh, trước mắt Lý Quả chợt sáng ngời, Hưng Chí bừng bừng nói, Chi Vũ chúng ta đi dạo thôi, hôm nay chúng ta phải xem hết tòa cung điện này, ngày mai lại đi dạo cung điện khác, em thấy thế nào? Vâng, vâng, nghe tiểu thư hết. Chi Vũ phục hồi tinh thần, không có ý kiến nói. Tiểu thư là chủ tử, chủ tử nói cái gì thì là cái đó, chủ nhân bảo nàng đi tìm chết, nàng cũng không thể sống, huống chi chỉ là đi dạo. Vậy chúng ta đi thôi. Cô không thể chờ được nữa, sáng sớm bị hai vị phi gì gì kia ép buộc một hồi lâu mất bao nhiêu thời gian, hiện tại sắp giữa trưa chắc cũng chẳng đi được bao lâu rồi. chi Vũ không nói hai lời vội đỡ lý quả ra khỏi phòng, hiện tại chắc sẽ không ai quấy giày tiểu thư nữa. Sau khi hai vị phi từ kia hồi cung nhất định sẽ truyền bá là tiểu thư kiêu ngạo, đoán chừng sẽ có rất ít người dám đến gặp tiểu thư. chi Vũ cung phượng thế này là cung điện lớn nhất trong hậu cung à. Vậy vị vương kia đang ở đâu? Đi tới đi lui cô đột nhiên hỏi, bởi vì cô phát hiện tòa cung điện này thế nhưng còn có cổng lớn, một cái cung điện có một cổng lớn thì là chỗ rất rất lớn rồi. Tiểu thư cung phượng thê đúng là một trong những cung điện lớn nhất trong cung, còn một cái khác là cung điện của vương. Chỉ là vương ở đó chủ yếu là xử lý chính sự tiếp kiến đại thần và thượng triều, phần lớn là vương không ở đâu cả. Chỉ vũ tận thụy nói, giải thích từng ly từng tí với cô. Lý quả vô cùng kinh ngạc, chẳng nhẽ vị vương đó không có chỗ ở. Chắc anh ta đang ở trong cung điện của phi tử nào đó, một ngày một nữ nhân ở địa phương lớn như vậy, thích ở nơi nào mà chẳng được 365 ngày, mỗi ngày đổi một người, không khéo còn chẳng trùng nữa. chi Vũ nhìn ra được tâm tư của tiểu thư, nàng hé miệng cười, sau đó mới chậm rãi nói tiểu thư, vương đa số sẽ ở tại cung phượng Thê ạ, nơi đây là cung điện của vương và vương hậu mà. Nếu không, nhóm phi tử đó sao có thể đố kỵ tiểu thư ngài chứ? Anh ta cũng ở đây. Lý quả nhất thời kinh hãi, vậy mà cô lại không biết còn tưởng rằng số mệnh hên nên chiếm cứ được chỗ tốt như thế này, hóa ra đây là nơi vợ chồng người ta ở. chi Vũ, sao tôi có thể ở đây được? Chỉ sợ sẽ bất thiện thôi. Cô nghĩ ngợi một lúc cảm thấy rất không ổn, nhỡ chọc người đấu kỵ hơn nữa hiện tại cô còn không chịu yếu thế, đắc tội người ta sẽ khó sống lắm đó. chi Vũ cười cười. Vừa dìu cô đi vừa an ủi, tiểu thư, đây là ý của Vương, ngài cho tiểu thư ở đây thì tiểu thư cứ ở, ai dám phản kháng ý của Vương. Tiểu thư đừng lo lắng, Vương đối xử rất tốt với tiểu thư mà. Đúng là rất tốt, được ăn ngon mặc đẹp còn có kẻ hầu người hạ nữa. Cô cảm thấy tốt vô cùng, chỉ là ăn ở miễn phí nên vẫn cảm thấy có chút bất an, dù sao không làm mà hưởng, trong lòng sẽ khó mà thoải mái. Chi Vũ, nếu buổi tối anh ta đến thì em nhất định phải đánh thức tôi, bằng không tôi vừa không biết anh ta có đến, mà còn chẳng thấy được mặt anh ta. Gì thì gì tôi vẫn phải cảm ơn anh ta, còn có đôi lời muốn nói với anh ta nữa. Lý Quả ngẫm nghĩ rồi dặn dò nàng. Kỳ thật cô cũng rất muốn trông thấy vị xà vương vừa tuấn Mỹ vô song lại trẻ tuổi giàu có trong truyền thuyết. Không biết có thể thu hút mình, khiến mình động tâm hay không, nếu cô động tâm thì phải làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải sẽ tranh giành một người đàn ông với rất nhiều phụ nữ khác sao? Không được, không được, cô tuyệt đối không cần, đánh chết cũng không muốn chia sẻ một người đàn ông với nhiều phụ nữ như vậy, sau đó mỗi ngày đều trông mong anh ta lật thẻ bài, chờ sủng hạnh. Cô sẽ không thể chịu đựng nổi. Cô nhất định không yêu người đàn ông như thế. Lý quả thầm quyết định trong lòng, cho dù xà vương tuấn Mỹ đến mê đảo chúng sinh, người gặp người thích xe gặp xe chở hoa gặp hoa nở, heo mẹ thấy đều muốn nhào lên, cô cũng không cần yêu. Dạ tiểu thư, nô tỳ đã biết. chi vũ vội vàng cung kính đáp ứng lý quả, nhưng trong lòng lại nói, nếu như vương không cho phép nàng đánh thức tiểu thư, vậy nàng sẽ nghe vương. Ai có địa vị cao hơn, nàng liền nghe người đó, dù sao đắc tội tiểu thư cũng tốt hơn là đắc tội với vương. Lý quả rất vừa lòng, cuối cùng cũng bỏ được tảng đá trong lòng. Tóm lại cô vừa gặp vị xà vương tuấn Mỹ kia, phải từ chối dứt khoát hơn nữa còn phải thuyết phục anh ta, người và xà là không có khả năng, cô tuyệt đối không làm nữ nhân của xà thứ tình yêu đó là cái gì. Nhân xà luyến, cũng đâu phải tình yêu biến thái. Sau khi đi dạo qua vài phòng, lý quả lại hoa lệ mệt mỏi cuối cùng vẫn là chi vũ kêu người nâng kiệu tới giữa cô về cung điện Tiếp đó là mát xa một chút xong mới dọn ngọ thiện lên cho cô. Nếu anh ta tới em nhớ gọi tôi đó. Trước khi ngủ chưa, Lý Quả vẫn không quên dặn dò, chỉ sợ bỏ lỡ. Nếu không phải quá mệt thì cô sẽ chẳng muốn ngủ đâu. Chi Vũ vội vàng gật đầu, để cho cô yên tâm. Lúc này, Lý Quả mới an tâm say ngủ. Chỉ có điều chưa được bao lâu, Mạc Nhật Tỷ xuất hiện, thấy cô đang say ngủ, liền vứt tay cho Chi Vũ lui xuống, sau đó ngồi ở bên giường nhìn cô, lộ ra vẻ tươi cười. Nhất cử nhất động của cô hắn đều biết rất rõ, bao gồm cả chọc tức hai vị sủng phi của mình. Nàng có bằng lòng ở lại đây cả đời cùng ở chung một chỗ với ta hay không? Hắn nắm tay cô, nhẹ giọng hỏi, mặc kệ cô có nghe được không? Lý quả tất nhiên là không biết cũng không nghe thấy rồi, nếu như cô nghe rõ chỉ sợ là nhảy dựng lên càng tránh xa hơn. Mặc kệ nàng có nguyện ý không, nàng chỉ có thể ở lại đây mãi mãi, ở lại bên cạnh ta có trốn cũng chẳng thoát. Cuối cùng, hắn bá đạo nói tuyên án vận mệnh của nàng. Bởi vì hắn mà vận mệnh của nàng từ nay về sau sẽ bất đồng, sẽ thay đổi. Lý quả không hề hay biết tất cả nghiệt duyên của mình đều bắt đầu từ rắn, lại còn là một sự hiểu lầm hoa lệ. Nếu sớm biết thì lúc trước liệu cô có làm như thế không? Có lẽ chỉ có chính cô biết thôi. Cánh mắt mặc nhật thì chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, lại vuốt ve mặt lý quả. Một hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi. Chi vũ thấy hắn đi rồi, vội chạy nhanh vào, nhìn tiểu thư còn say rất nồng, thật không biết nên hâm mộ hay ghen tị. Vương lại tới nữa thế nhưng tiểu thư cũng không hề hay biết, vừa rồi hình như vương đã nói gì đó với tiểu thư, tiểu thư thật sự quá hạnh phúc, thật sự quá may mắn mà. Lý quả không biết mình đã ngủ bao lâu, dù sao cũng rất say, hoàn toàn không có chút cảm giác gì với bên ngoài. Đợi cô từ từ tỉnh lại, liền nhớ ra một chuyện vội vàng tra hỏi chi vũ đứng bên cạnh anh ta có đến đây không? có không? Chi Vũ Trần trừ một chút mới cúi đầu nhỏ giọng trả lời tiểu thư. Vừa rồi vương có đến, song ngài chỉ nhìn lướt qua tiểu thư rồi đi ngay. Nô tỳ chưa kịp đánh thức tiểu thư à? Chết tiệt bỏ lỡ, lại bỏ lỡ. Sao cô ham ngủ vậy chứ? Còn ngủ say như chết nữa. Người ta đến cũng không biết. Cô ôm chăn tức giận oán trách bản thân một hồi lâu, hoàn toàn bỏ qua sự áy náy liên tục hiện lên trong mắt Chi Vũ, còn tưởng rằng mình quá ham ngủ. Chị Vũ biết mình không nên lừa gạt tiểu thư, chỉ có điều tiểu thư là chủ tử, nhưng Vương lại là đại chủ tử, ông nàng đương nhiên là nghiêng về phía Vương rồi. Lời của Vương xếp thứ nhất, của tiểu thư xếp thứ hai, lừa gạt tiểu thư còn tốt hơn dối lừa Vương. Nàng đúng là trung thành và tận tâm mà. Quên đi, Chi Vũ, lần sau em hãy nói anh ta đừng đi vội tôi có việc cần gặp anh ta. Cô vẫn nghĩ rằng khó gặp được người này là do thời gian luôn sai lệch. Chi Vũ lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Nàng biết trừ khi vương muốn gặp tiểu thư, bằng không tiểu thư sẽ rất khó nhìn thấy vương. Tiểu thư thật đáng thương. Lý quả vô cùng hài lòng, lại lôi kéo Chi Vũ dạo khắp cung phượng thê thế mới biết hóa ra mình có lợi ích rất lớn khi ở tại cung phượng thê. Ở đây còn có phòng bếp riêng, đầu bếp rất nhiều cung nữ thị vệ cùng với người hầu giặt quần áo và thợ may. Đến tận lúc sẩm tối, đèn đốt sáng rực cô mới chịu để Chi Vũ dìu về phòng. Vừa về đến cao lương Mỹ vị đủ sắc đủ hương đã bày sẵn trên bàn cô bắt đầu ăn như hùm như hổ, đánh chén no nê. chi Vũ, cuộc sống ở đây thật sự quá hạnh phúc. Vỗ vỗ bụng ngâm mình trong ôn tuyền tràn ngập hương hoa cô cảm khái vô hạn nói. Cuộc sống như vậy khiến cô vui đến quên cả trời đất. Tiểu thư cảm thấy hạnh phúc, về sau cũng vẫn như thế mà. chi Vũ tươi cười giảng dỡ nói, ước gì tiểu thư không bỏ được này nọ. Vậy không được tôi chẳng có bất kỳ quan hệ gì với vương của em, không thể vô công mà hưởng thụ được. Tôi còn muốn tìm anh ta nói chuyện đây. Lý quả lắc đầu, không dám chầm mê. Khó trách trong thế giới kia của cô có nhiều xã hội thượng lưu, có nhiều xa hoa trụy lạc đến vậy. Tiểu thư thật ngoan cố. Nhưng mà không sao, sau này tiểu thư sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của vương. Nếu đổi lại là nàng thì sẽ cảm động lấy thân báo đáp, còn có thể đi theo vương suốt đời suốt kiếp. Đáng tiếc, không phải bất kỳ ai, mà chính là tiểu thư. Đi lên khỏi làn nước lý quả đợi chi vũ hầu hạ thay y phục xong liền im lặng nằm trên giường. Xong, lúc này cô chưa buồn ngủ lắm, chỉ hơi mệt cô vẫn quyết định không ngủ nữa, sẽ chờ vị vương kia xuất hiện. Nửa đêm canh ba, một mảnh tĩnh lặng ánh nến trong suốt như ẩn như hiện. Đã trễ lắm rồi, tiểu thư mau ngủ đi. Chi vũ không biết vì sao đã trễ thế này mà lý quả còn chưa ngủ, bình thường tiểu thư đã sớm say giấc, chẳng biết đã cùng chu công ngao du tận đâu, giờ lại mở to mắt, nàng không nhịn được kỳ quái nói. Tôi không mệt, tôi chưa ngủ đâu, em cứ ngủ trước đi, đừng lo cho tôi. Lý quả nửa nằm trên giường, ôm gối đầu, nghe thấy chi vũ nói, nhìn nàng một chút vội vàng đáp. Chi vũ không chịu cung kính nói, tiểu thư chưa ngủ, sao nô tỳ có thể ngủ đây? Tiểu thư có tâm sự à? hay là ban ngày ngủ nhiều quá nên không ngủ được nữa. Có lẽ thế, Chi Vũ cứ đi ngủ đi, có việc tôi sẽ gọi em." Cô xua tay, thúc dục Chi Vũ mau đi nghỉ ngơi, không muốn để nàng thức cùng mình. "Vậy không tốt lắm đâu." Chi Vũ khó xử do dự nói. Lý Quả mỉm cười ôn hòa nói, "Đi đi, có việc tôi nhất định sẽ gọi em, hơn nữa em vẫn ở bên ngoài mà, sẽ không có chuyện gì đâu." Nghe xong những lời này, chi vũ trần trừ cuối cùng vẫn là đồng ý, liền để nến cho lý quả, sau đó mới yên tâm rời đi. Chi vũ đi rồi, cô càng nhàm chán, nằm ở trên giường mấy lần đã sắp ngủ tiếp đi, nhưng lại sợ mình đang ngủ người kia sẽ bất ngờ tiến vào cho nên cô đành cắn răng kiên trì, mặc kệ mệt mỏi, vẫn mở to hai mắt nhìn. Ở chỗ tối, mặc nhật Tỳ đã sớm tiến vào khi hắn phát hiện cô gái nhỏ kia vẫn chưa ngủ mà chờ mình, có chút kinh ngạc, rồi bật cười. Đây dường như đã là phong cách của nàng, rất quật cường, rất nghiêm túc. Hắn do dự không biết có nên gặp nàng không? Chỉ là hắn chưa đoán được lúc nàng phát hiện mình chính là mặc nhật tỷ liệu nàng có thể nổi giận, phớt lờ mình ẩm ý muốn rời đi giống như lúc trước không? Trong lúc hắn suy nghĩ miên man, ở trên giường, Lý Quả đột nhiên ngồi dậy bước xuống giường, tìm đôi giày sò vào thuận tay mặc áo khoác ngoài rồi nhẹ tay nhẹ chân đi về phía cửa, không biết cô muốn đi đâu? Mặc nhật thì lén lút theo đuôi tò mò động tĩnh của nàng, không hề để nàng cảm thấy mình đi theo sau. Thật ra, lý quả vì đợi quá mệt mỏi, đợi cho cả qua cơn buồn ngủ chợt muốn đi ra ngoài một lúc, vì thế mới lén lút đi ra các công nữ đều ngủ ở phòng nhỏ bên ngoài, hoàn toàn chẳng hay biết cô tự mình đi ra. Đêm lạnh như nước muôn vàn ánh sao, không khí trong lành dễ chịu, bên trong tòa cung điện to đùng im ắng giống như không có ai, lại có đèn lồng chiếu rọi không hề tối tăm. Hít sâu một hơi, siết chặt áo khoác trên người, giày mềm đế bằng, đi đường lặng yên không một tiếng động, cô bước đi nhẹ nhàng, xuyên qua dãy hành lang trùng điệp, tiếp đó liền tới một khoảng sân rộng. Hoàng Nhi em ở đâu? Mạc Nhật thì anh đang ở đâu? Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói. Một mình nơi đây, quá cô đơn, quá bất lực, tất cả kiên cường đều là tượng trưng, nhằm che giấu sự bất lực cùng phân vân mà thôi. Lòng Mạc Nhật thì chấn động, đi theo cô từ phía xa, đột nhiên cảm thấy hóa ra cô cũng rất yếu ớt. Không phải kiểu dương nhanh mua vút, không phải kiên cường dũng cảm như trong tưởng tượng của hắn, mà chỉ là sự ngụy trang cô cũng biết sợ hãi. Lý quả vốn chỉ nghĩ mà thôi, thở dài một hơi, cô chuẩn bị đi dạo bên ngoài cung phượng thê coi như là nhàm chán thì thám hiểm một chút dù sao cô cũng đâu có nguy hiểm gì. Đang định nhấc chân bước về phía trước, lại phát hiện có một bóng đen đang đứng cách mình không xa. Ai đó... Cô giật cả mình, kinh hãi vô cùng, sắc mặt giọng nói đều biến đổi, thần kinh căng thẳng, đề phong nhìn chằm chằm bóng đen kia. Bóng đen kia biết cô đã phát hiện ra mình, đứng im lặng một lúc rồi chủ động đi về phía cô, nhưng vẫn lặng lặng không lên tiếng, bước chân vững vàng đi đến. Lý quả thật sự sợ hãi, cô không thấy rõ mặt đối phương, chỉ biết hình như là người đàn ông. Mà người này bất ngờ xuất hiện trong đêm tối, làm cho tim cô đập rồn rập khẩn trương vô cùng, song cô cũng không dám động đậy chỉ có thể đứng im. Chỉ chốc lát sau, bóng đen đó đã đến rất gần chỗ cô, bước tới chỗ sáng, dưới ánh đèn chiếu sợi, lộ ra bộ mặt thật của hắn. Hai mắt hắn sáng rực nhìn cô, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa. "Mạc Nhật Tỷ, Mạc Nhật Tỷ là anh sao?" Cô thật sự không dám tin, há to miệng, sững sờ nhìn hắn. "Đúng vậy, đúng là Mạc Nhật Tỷ, anh ta vừa đứng ở trước mặt mình khiến cô nửa mừng nửa lo, còn có chút kích động." Mạc Nhật Tỷ thấy dáng vẻ kích động của cô, không khỏi nở nụ cười, lại hơi có chút đau lòng. Hắn vẫn thích cô như thế cảm giác bị ỉ lại thật tốt, hắn dịu dàng nhìn cô cười, quả quả là ta. Mặc nhật tì, lý quả kêu to một tiếng, sau đó lệ rơi đầy mặt chạy vội về phía hắn, nhào vào trong lòng hắn. Mặc nhật tì mỉm cười, gắt gao ôm lấy cô, sớm biết vậy hắn đã xuất hiện mà không phải khiến cô suy đoán rồi. Xem ra cô vẫn rất nhớ, rất ý lại hắn. Quả quả, đã quá nửa đêm mà nàng còn chạy ra đây, không ngủ được à? Hắn vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói dịu dàng. Lý quả đang rất cao hứng, thật vất vả mới gặp được người quen, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Ở nơi xa lạ này, từ giờ cô cũng đã bớt đi nỗi sợ hãi. Tôi bị mất ngủ, đang chờ đợi vị vương thần bí kia xuất hiện, nhưng anh ta không đến, tôi lại không ngủ được, đành phải ra đây đi dạo một chút. Đúng rồi, mặc nhật thì, sao anh lại ở đây? Hoàng mi đâu, quản gia lâm đâu? Bởi vì quá hưng phấn nên cô hoàn toàn không đợi hắn trả lời, liền líu diếu nói chút ra toàn bộ nghi vấn của mình. Nàng đó cẩn thận cảm lạnh để ta đưa nàng về. Hắn ôm lấy cô tránh được vấn đề của cô cùng nhau đi về phía phòng lý quả. Không sợ khí hậu nơi này rất tốt, cô cười tủm tỉm nói, tạm thời quên hết mọi nghi vấn. Khí hậu dù tốt thì nơi này vẫn có chút lạnh, nàng phải nghe lời chiếu cố tốt bản thân. Hắn mỉm cười nhìn cô nói càng ôm chặt hơn, chỉ sợ cô lập tức sinh bệnh. Lý quả biểu môi, lại chợt nhớ ra một vấn đề, vội vàng hỏi, Mạc Nhật thì, sao anh lại ở trong này? Mạc Nhật thì suy nghĩ một chút cười nói, không chỉ có ta mà cả Hoàng Nhi và quản gia Lâm cũng ở trong này. Quả quả, nếu như nàng muốn gặp bọn họ, ngày mai ta sẽ bảo bọn họ đến chỗ nàng được không? Đương nhiên là được tôi rất nhớ bọn họ mà, ở trong đây không quen biết ai, anh có thể đưa bọn họ đến ư? Cô vô cùng hưng phấn, vừa nghĩ đến sẽ gặp được người quen, liền quên luôn thân phận Mạc Nhật Thì. Ngày mai ta sẽ gọi bọn họ tới. Mạc Nhật Thì tránh nặng tìm nhẹ nói. Hắn ôm cô về tận phòng, vào bên trong, cởi áo choàng cho cô, rồi dìu cô ngồi lên giường. Lý quả rất nghe lời, dưới sự giúp đỡ của hắn, lại nằm yên trên giường, mở to mắt nhìn hắn, sau đó nghi hoặc hỏi, Mạc Nhật Thì tôi đến đây vài ngày rồi, anh ở trong này sao không đến thăm tôi? Ta rất bận mà kẻ bất tài này rảnh rỗi đều tới đây, nhưng nàng toàn ngủ mất rồi. Ngày mai Hoàng Nhi sẽ đến ở với nàng, nàng muốn thế nào Hoàng Nhi cũng đều giúp nàng. Hắn dịu dàng dỗ cô, thật vậy chăng, Lý Quả hơi buồn ngủ, ngắp một cái, hai mắt đều híp lại. Sau khi thì thảo hỏi vứt vát cô liền mơ mơ màng màng, rồi nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Mặc nhật tỷ đắp chăn cho cô vuốt ve đầu vào mặt cô, không có lập tức rời đi, mà lặng lặng ngồi, ngắm dáng vẻ say ngủ của lý quả. Vừa ngồi xuống chính là ngồi rất lâu, thẳng đến khi hừng đông. ta Vương, chi vũ ngủ không quá an ổn, vừa hừng đông, nàng đột nhiên tỉnh dậy, nhớ tới tiểu thư liền vội vã chạy vào xem xét. Thật bất ngờ là Vương lại ở trong đây, nàng sợ tới mức bật thốt ra. Mặc nhật thì chẳng thèm quay đầu, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt lý quả, sau đó mới lặng yên đứng lên, hạ giọng nói, bổn vương phải đi, người chăm sóc tiểu thư cho tốt, ngày mai Hoàng Nhi và quản gia Lâm sẽ đến chăm sóc nàng phụ với ngươi. Nô thì đã biết, chi vụ cúi đầu có chút bất an cung kính nói. Đừng cho nàng biết ta là vương ở đây. Trước khi đi, hắn như chợt nhớ tới cái gì quay đầu dặn dò nàng. Mặc dù Chi Vũ không rõ nguyên do, nhưng nàng hiểu lời nói của vương chính là mệnh lệnh, cho nên nàng không dám chần trừ, lập tức đáp vâng, nô tỳ đã biết. Cuối cùng, Mặc Nhật Tỳ nhìn thoáng qua Lý Quả còn đang ngủ say, rồi không chút do dự bước ra. Nhìn thấy nàng thật tốt, hắn thích cảm giác này, lúc trước còn có thể ở cùng nhau mỗi ngày, hiện tại không biết khi nào mới có cơ hội đây. Sau khi cung tiễn hắn, Chi Vũ chạy vội qua nhìn Lý Quả, lần này thật không dám rời đi, luôn canh giữ bên cạnh cô. Trong lòng thầm hâm mộ vị tiểu thư này thật là có phúc khí, còn chưa có vị phi tử nào được vương yêu thương và che chở như vậy đâu. Không biết qua bao lâu, Lý Quả từ từ tỉnh lại, trong đầu lập tức nghĩ tới chuyện tối hôm qua, sốt ruột kêu lên, mặc nhật tì. Sau đó bỏ xuống giường tìm người. Tiểu thư, ngài tỉnh rồi. chi Vũ thấy thế, liền bước đến bên giường, nhìn cô thân thiết hỏi. Em có gặp mặc nhật tì không? Tối hôm qua anh ta ở trong này, hiện tại người đâu rồi? Cô vội vàng hỏi, không thấy được hắn khiến cô rất hoảng hốt và mất mát. Chi Vũ lắc lắc đầu cùng kính nói tiểu thư, nô tỳ không thấy ai cả. Nô tỳ vừa vào tiểu thư liền tình ạ. Nàng bình tĩnh phủ nhận tin rằng tiểu thư cũng sẽ không biết. Quả nhiên, Lý Quả nghe xong, có chút kinh ngạc, tiếp đó liền im lặng. Cô nghĩ Chi Vũ nói thật, nhưng cô không biết mặc nhật thì rời đi lúc nào. Cô còn có thể gặp anh không? Hoặc là anh ta sẽ đến thăm mình nữa? Tiểu thư, đừng suy nghĩ nhiều, đứng lên dùng điểm tâm thôi. Chi Vũ sỏ giày cho cô thân thiết nói. Ừ, cô cũng không nói gì thêm, chủ động xuống giường, rửa mặt thay y phục, sau đó được đỡ ra khỏi phòng, tiến vào đại sảnh. Lúc này, dưới sự sắp xếp của Chi Vũ, điểm tâm mỹ vị, hoa quả, trà nước đang được bưng lên, bầy đầy bàn khiến bụng cô cồn cào, vừa nhìn đã muốn ăn. Chi Vũ đỡ cô ngồi xuống, lại vội vàng gắp điểm tâm, rót trà, hầu hạ vô cùng chu đáo. Lý quả cúi đầu, lặng lẽ ăn, không biết suy nghĩ cái gì, không giống như thường ngày, vừa ngửi được mùi ngon vẻ mặt đã biến hóa sinh động. Tiểu thư, nô tỳ hầu ngài ra bên ngoài dạo một chút nhé, khí trời hôm nay đẹp lắm. Chi vụ thấy cô dầu dĩ không vui, vội vàng nêu chú ý, nàng không muốn buổi tối bị vương phát hiện cả ngày hôm nay tiểu thư đều mất hứng. Không cần, tôi không muốn đi ra ngoài. Ai ngờ, lý quả lại lắc đầu, không muốn ra cửa, không có hứng thú. Chị vũ sừng sốt, không biết nên làm gì im lặng hồi lâu, vẫn chưa biết phải làm sao. Tiểu thư em đưa ngài đi. Đột nhiên, một giọng nói trong sáng quen thuộc truyền vào theo sau là một bóng dáng màu vàng xuất hiện ở trước mặt hai người. Lý quả ngẩn ra, nhìn về phía bóng dáng màu vàng, lập tức vô cùng kích động đứng bật dậy, không dám tin nhìn người tới. Hoàng Nhi, là Hoàng Nhi, đúng là Hoàng Nhi rồi. Trong lòng cô mừng như điên kích động không nói nên lời. Tiểu thư, Hoàng Nhi đến rồi. Hoàng Nhi cũng lệ nóng quanh chồng, nghẹn ngào không thôi tiến lên cung kính hành lễ với Lý Quả kích động nhìn cô.